Con đường bá chủ, chương 2425, Lạc Nam thịnh nộ, làm sao có thể, Lạc Nam trợn mắt há hốc mồm nhìn lấy hàng nghìn quan tài đang treo lơ lửng. Cảnh tượng hàng nghìn cổ quan tài như thế này không phải điều gì đáng sợ, dù sao thì ở trong thi địa số lượng quan tài còn nhiều hơn. Điều đáng sợ là ở chỗ, hàng nghìn cổ quan tài, mỗi một quan tài đều ẩn chứa hơi thở của chí tôn ở bên trong. Bọn hắn đang được sinh tử chi lực tẩm bổ, tuần hoàng đang sen xung quanh. Dường như có thể thức tỉnh bất cứ lúc nào, nghĩ đến đây, Lạc Nam lập tức nhìn qua thi thể của Triệu Lăng Hạo và Triệu Lăng Thiên, trong lòng dân lên sóng to gió lớn, ngày đó Triệu Lăng Hạo và Triệu Lăng Thiên bị hắn ép rơi vào đường cùng đến mức phải tự bạo, cả cơ thể và linh hồn đều nổ tung, sau đó để đảm bảo kiếm trũng đã bị diệt, người của Thanh Long Thánh Địa còn nhiều lần đến kiểm tra, xác định toàn bộ kiếm trũng đã không còn lại một chút sự sống. Vậy tại sao Triệu Lăng Hạo và Triệu Lăng Thiên vừa rồi còn chiến đấu với hắn, kiếm pháp bọn họ thi triển lại là động thiên kiếm pháp nổi danh của kiếm trũng, chẳng trách khiến Lạc Nam cảm giác quen thuộc, là cương thi sao? Lạc Nam lẩm bẩm, thật ra là đang truyền âm trao đổi với hai nữ cường nhân bên trong thiên cơ lâu, chắc chắn không phải cương thi. Thập Thánh huyên trịnh trọng nói, cương thi làm sao biết thi triển kiếm pháp, làm sao điều động được lực lượng, làm sao có thể tạo ra kiếm thế? Rõ ràng chiến lược vừa rồi của bọn hắn chỉ kém lúc còn sống một chút mà thôi, khoảng 8 phần 10, cương thi không thể nào làm được điều đó, hơn nữa, dù là cương thi cũng sẽ bị quy tắc tiểu vũ kết giới tác động, không thể nào không bị ảnh hưởng được, ực, lạc nam nuốt một ngụm nước bọt, vậy làm sao đây, chạy. Khuyết yêu cơ không chút do dự quá, ta cảm giác được đây là một tràng âm mưu động trời đủ sức thay đổi cục diện toàn nguyên giới, ngươi còn chưa đủ tư cách để xen vào. À, Lạc nam tràn đầy không cam lòng nhưng cũng biết lời nói của huyết yêu cơ là cực kỳ hợp lý. Hàng nghìn chí tôn A, đây là một con số không thể tưởng tượng. Toàn bộ đông vực chỉ có 36 chí tôn thế lực trấn thủ, giả sử nếu trung bình mỗi thế lực có được 5 vị chí tôn, tính thêm cả những tán tu, vậy số lượng chí tôn ở đông vực chỉ tầm khoảng 200 chí tôn. Tây Châu so với đông vực còn kém hơn, ngay cả tu la giáo là thế lực gần như mạnh nhất cũng chỉ có được khoảng chục vị chí tôn đang tỏa trấn. Những thế lực khác như đỉnh Lôi Chí Quốc, thất thập tông số chí tôn càng là đếm được trên đầu ngón tay, vậy mà ở dưới lòng đất có đến nghìn vị chí tôn, đây chính là một con số đủ để quét ngang bất kỳ đại châu nào, sợ rằng chỉ có nơi cường đại nhất là Trung Châu mới có thể chống lại. Nghĩ đến đây, Lạc Nam hướng trong lòng nói, Tử Nhi, lần này xem ra không thể hoàn thành lời hứa với nàng, tỷ tỷ của nàng ta sẽ tìm lại sau khi đã có đủ thực lực. Tử Nhi cũng biết cục diện trước mặt thật sự không mấy khả quan. Mặc dù rất quyến luyến và muốn tìm về tỷ tỷ nhưng vẫn nhu nhuận gật đầu, không dám dây dưa thêm, Lạc Nam trực tiếp thi triển dịch chuyển tức thời muốn rời đi, nhưng mà đáng tiếc, kẻo kẹt, hai cổ quan tài bất chợt mở ra, từ bên trong đó lại là hai thân ảnh cùng lúc hướng về phía hắn mãnh liệt bắn đến. Khí thế của bọn hắn đều là tam cảnh chí tôn, hơn nữa không hề cuốn trong băng vải giống như Triệu Lăng Hạo và Triệu Lăng Thiên trước đó, ngược lại lộ diện trực tiếp chân diện một là một đôi nam nữ trung niên. Mà khi nhìn thấy bộ mặt của bọn hắn, huyết yêu cơ giật mình nói, là bọn hắn, ai thế? thập khánh huyên hiếu kỳ, huyết yêu cơ sao lại nhận thức hai tên tam cảnh chí tôn, thời còn làm thánh nữ, ta đã từng giết hai kẻ dùng đao này sau khi tranh đoạt đồ vật trong một buổi đấu giá. Huyết yêu cơ nhíu mày, đó là chuyện của vô số năm về trước, bọn chúng lại có thể còn sống. Diện mạo so với lúc bị ta giết chẳng khác biệt chút nào. Nếu như hàng nghìn chí tôn trong đám quan tài này đều có thể sống lại, như thế, thập khánh huyên không dám nghĩ nữa. Đã vào đây rồi, chịu chết đi, chẳng những còn sống. Tên nam tử còn mở miệng trầm giọng nói chuyện, thái độ ác liệt, hai mắt nồng nặc sát khí khóa chặt lấy lạc nam. Lạc nam thấy hai người này đã ngăn chặn lối ra của mình, sắc mặt trầm xuống quát hỏi, các ngươi rốt cuộc là thứ gì, bổn tọa trương bách. Nam tử ngạo nghễ nói, từng có danh xưng hỏa đao chí tôn, ta là lý tú. Danh sân băng đao chí tôn Nữ nhân cũng lạnh lùng nói, vừa dứt tiếng, bọn hắn đã lấy ra đại đao không khác gì người thường, Trương Bách cầm hỏa diệm đao, Lý Tú nắm hàng băng đao, ba tầng chí tôn lực cuồn cuộn nghìn tầng đao thế trỗi dậy, Trương Bách cùng Lý Tú đồng thanh quát, băng hỏa lưỡng trọng đao pháp, hai luồng đao mang mãnh liệt chém ra, vậy mà băng hỏa kết hợp, ngay cả đao thế của bọn chúng cũng chồng chất lên nhau khiến quy lực tăng mạnh theo cấp số nhân, hung hăng trảng xuống đầu lạc nam cảm giác được uy áp của tam cảnh trí tôn đã khóa chặt toàn thân mình, lạc nam biểu lộ nghiêm túc, lạc hồng kiếm cùng xích tà kích đồng thời xuất hiện trong tay. lúc này sau khi thôn vệ hàng loạt vũ khí bên trong bảo tàng động, cả lạc thần cung, lạc hồng kiếm và xích tà kích đều đã đạt đến ngũ phẩm trí bảo. ken ken kiếm ngân đầy trời, kích chiếu động thiên, lạc nam bạo phát toàn sức mạnh, trực tiếp chém ra sáng thế kiếm pháp và diệt thế kích pháp nhân tiếp đùng đùng va chạm mãnh liệt cơ thể hắn như diều đứt dây bay ngược vào thành vách, toàn thân đau nhức dữ dội. hiển nhiên không có tiểu vũ kết giới, hắn có thể diệt đi hai nhất cảnh trí tôn, nhưng đối mặt với hai tam cảnh trí tôn hợp lực công kích liền khó mà chống lại, chết đi. trương bách cùng lý tú thừa cơ xông đến, xông đao loạn vũ, phong tỏa thương khung, phải chết là các ngươi. lạc nam phẫn nộ gầm lên, bên trong đan điền, lục đạo luân hồi tâm mở ra quỷ đạo, trong khoảnh khắc, cơ thể lạc nam biến lớn gấp đôi. Cơ bắp đầy dữ tợn, đỉnh đầu mọc sừng, làn da màu đỏ, sau lưng là đôi cánh thịt khổng lồ, ở trạng thái quỷ tộc, chiến lực của hắn liền mạnh hơn gấp nhiều lần, bất kể là về phương diện chiến đấu hay thể phách chống chịu, Lạc Nam mở ra quỷ thế và quỷ văn, chiến lực một lần nữa đại tăng, Lạc Hồng kiếm và xích tà kích trở nên thanh thoát hơn, Lạc Nam bá đạo đánh ra, khen, khen, lần này thế công va chạm, cục diện chính là bất phân thắng bại ngay cả trương bách và lý tú đều không thể đem lạc nam đẩy lùi như trước kiếm kích và đao liên tục giằng co giữa không trung tên này là quỷ à huyết yêu cơ hứng thú đánh giá lần đầu tiên nhìn thấy lạc nam thi triển trạng thái quỷ đạo hắn còn là rồng thập thánh huyên hờ hững nói ngao quả nhiên nàng vừa dứt lời đỉnh đầu lạc nam đã hiện ra nghịch long hồn dương nhan múa vuốt hung hăng vồ xuống đầu lý tú cùng trương bách không xong lý tú cùng trương bách sắc mặt hơi đổi ngửa đầu gầm lên, cuồng đao pháp tướng, cả hai tập hợp lực lượng, triệu hoán hai tôn trí tôn pháp tướng cầm đại đao với hình thể khổng lồ, hợp lực chém nát nghịch long hồn của lạc nam. Các ngươi còn thi triển được trí tôn pháp tướng, sắc mặt lạc nam liên tục kinh dị. Rõ ràng đúng như huyết yêu cơ và thập khánh huyên nói, đám này tuyệt đối không phải cương thi, bởi ngay cả thi tu cũng không thể triệu hoán được trí tôn pháp tướng giống như vậy. Ngươi chết được rồi. Đôi phu thê cùng rống. Chí tôn Pháp tướng thô bạo trảm xuống đầu Lạc Nam, chưa chắc. Lạc Nam ngửa đầu quát lớn, diệt thần kiếm trận, khen khen khen khen khen khen khen, kiếm ngân trùng thiên, kiếm khí kinh cũng như sắp diệt thế, lấy đế tôn kiếm dẫn đầu, 9.998 thanh cửu tinh thánh kiếm lao vọt ra, thiên địa kiếm thủy, tàn kiếm ma hồn, vạn kiếm lôi, tất cả các loại thuộc tính có thể tăng tiến sức mạnh đều được Lạc Nam sử dụng, quy kiếm tổ phù càng khiến vi lực của chúng nó tăng mạnh. Diệt thần kiếm trận tàn sát bừa bãi, thành công đem hai tôn cuồng đao pháp tướng trảm thành vô số mảnh lực lượng tiêu tan. Chưa dừng lại ở đó, Diệt thần kiếm trận được bao phủ bá lực hùng mạnh và sóng xung kích từ oanh thiên tổ phù, bắt đầu trấn áp xuống Trương Bách và Lý Tú, mau né ra. Trương Bách nghiêm nghị nói, Lý Tú hiểu ý gật đầu, muốn thi triển thân pháp né tránh, xâm lâm hắc ám. Lạc Nam lại làm sao cho bọn chúng cơ hội, vô tận hắc ám bao trùm. Sâm lâm hắc ám hiển hóa thành vô vàn nhánh cây, gai nhọn, dây leo kết dính, bắt đầu trói chặt và phong tỏa trương bách cùng lý tú. Cái quỷ gì đây? Trương bách gầm lên, đao pháp cuồng loạn chém ra xung quanh ý đồ chém tan hắc ám. Lý tú cũng làm như hắn. Lạc nam thay đổi sắc mặt, điều động bất hủ kinh văn rời khỏi cơ thể, thảm lên sâm lâm hắc ám khiến khả năng chống chịu của nó gia tăng, trói buộc hai vị tam cảnh chí tôn một cách triệt để. Làm sao có thể? Trương bách sợ hãi đừng. Lý tú sắc mặt tái mét, sượt sượt sượt sượt sượt. Diệt thần kiếm trận hàng lâm, tàn nhẫn phanh thay hai vị tam cảnh chí tôn thành trạng bã, Phốt, toàn thân lạc nam nổ tung, lực lượng gần như cạn kiệt nằm rạp xuống đất thở hỗn hển như chó chết. hiển nhiên sau khi thi triển quá nhiều thủ đoạn, trạng thái của hắn đã đạt đến giới hạn. đúng là yêu nghiệt. huyết yêu cơ hiếm thấy tán thưởng, lấy tu vi thánh đế vượt cấp giết hai vị tam cảnh chí tôn, đáng giá để kiêu ngạo. còn chưa đâu. Hắn là quái thai trong yêu nghiệt. Thập Thánh Huyên biểu môi, chỉ thấy lúc này, Lạc Nam lại trầm thấp nói, long đằng thoát xác hắn thi triển thần thông phá bỏ một bộ xác rồng, cơ thể khỏe mạnh một lần nữa thoải mái ung dung đứng lên, hoàn toàn không có dấu hiệu suy yếu như vừa rồi. Cái tên này, huyết yêu cơ lẩm bẩm, lúc này nàng đột nhiên hoài nghi, liệu rằng khi Lạc Nam thật sự đột phá chí tôn, mình có phải đối thủ của hắn hay không? Nhưng chủ nhân của vùng không gian này có lẽ không muốn cho Lạc Nam thêm bất cứ cơ hội nhảy nhót nào nữa, kẻo kẹt, lại một quan tài hoàn chỉnh mở ra, từ bên trong đó bước ra một thân ảnh, đó là vị nam tử trung niên thần Thái Phi Dương, trong tay cầm kiếm, khí thôn thiên hạ, tu vi thất cảnh chí tôn cực kỳ khủng khiếp, đồng tử trong mắt Lạc Nam co rút lại, một cảm giác hoang đường đến cực điểm dâng trào, thanh âm khàng khàng thốt lên, nhạc phụ đại nhân, người trước mắt. Giống hệt như đúc thời điểm hắn sử dụng anh linh hiệu triệu đem ông ta trở lại, chính là nhạc phụ của hắn, từng là Nam Thiên môn chủ, Định Nam Chí Tôn. Chỉ là lúc này, nhạc phụ đại nhân của hắn, người mà hắn luôn kính trọng lại từ quan tài dưới lòng đất sinh tử nhất tộc đi ra. Điều này sao mà hoang đường, nhạc phụ. Định Nam Chí Tôn nhíu mày nhìn hắn, "Ta và ngươi có liên quan gì? Nhạc phụ đại nhân, chính anh linh của ngươi đã gả thiên tố cho ta." Lạc Nam hít sâu một hơi nói, Còn đem lệnh bài của Nam Thiên Môn lấy ra chứng minh thân phận, đồng tử trong mắt định Nam Chí Tôn co lại, sau đó là tràn ngập sự bất đắc dĩ, nhạc phụ, Lạc Nam trong lòng dân lên cảm giác bất an, định Nam Chí Tôn biểu tình kiên quyết, nhanh chóng mở miệng, tế bào của ta bị trộn lấy, hắn thông qua đó sử dụng nghịch thế, bùng, chỉ là lời còn chưa dứt, toàn bộ cơ thể định Nam Chí Tôn chính thức nổ tung, một lần nữa tan biến trước mặt Lạc Nam như chưa từng tồn tại, khốn kiếp. Lạc Nam phẫn nộ rít cào như giả thú. Rõ ràng Định Nam trí tôn đã bị khống chế. Hơn nữa vì không muốn đụng vào thằng con rể như hắn nên đã không tuân theo mệnh lệnh. Còn Định đem bí mật trong đó nói ra, kết cục lời còn chưa nói xong đã lâm vào hủy diệt. Hành vi như vậy, không thể nghi ngờ đã đụng vào điểm mấu chốt trong lòng Lạc Nam. Tế bào hồi sinh. Ngịch thế, Khuyết yêu cơ cùng thập khánh huyên liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương sự khiếp sợ. Chẳng lẽ là kẻ Lại có quan tài mở ra, lần này người lộ diện là một lão già mà Lạc Nam không nhận biết, bất quá khí thế thất cảnh chí tôn của đối phương đã hung hăng ép về phía hắn. Lạc Nam không nói hai lời, trực tiếp xoay người bỏ chạy, không có tiểu vũ kết giới, hắn ở trước mặt thất cảnh chí tôn chính là chịu chết, nhưng chạy được sao, trăng rắc, không gian bị xé rách, lão già đã hiện ra trước mặt hắn, bàn tay khô gầy hung hăng tung ra một chưởng, phốt, toàn thân như bị trọng kích, Lạc Nam phun ra một nguồn máu tươi. Chỉ cảm thấy đau thấu trời xanh, cơ thể như diều đứt dây bắn ngược trở về, trên lệch quá lớn, đã muốn chơi. Vậy cho ngươi chết, thấy lão già tiếp tục đằng đằng sát khí lao đến mình, Lạc Nam trong mắt lóe lên một tia hung ác, định lấy ra thất phẩm chí bảo bạo tạc nổ chết lão. Bất quá lúc này, một thân ảnh tịnh lệ trắng như tuyết hiện ra trước mặt Lạc Nam, bàn tay nhẹ nhàng duỗi ra, cực kỳ đơn giản điểm vào lồng ngực của lão già, thanh âm ung dung điềm tĩnh, thi hóa, trong nháy mắt. Toàn bộ cơ thể lão già như biến thành thi thể, sau đó cấp tốc phân hủy và thối rửa, làm sao, lão già hai mắt muốn lồi ra nhìn lấy thảm trạng của mình trước khi hóa thành một đống xương cốt, tuyền tỷ, lạc nam vui mừng nhảy dựng lên, đỡ hao tổn một kiện thất phẩm chí bảo nha, tiểu tử thối, hiện tại rốt cuộc biết vui mừng khi thấy lão nương. Thi mộ tuyền như cười như không liếc mắt nhìn hắn, nào có, ta vẫn luôn vui sướng khi nhìn thấy tỷ nha. Lạc nam cười hắc hắc nói. Được nhìn thấy thi mộ tuyền xuất hiện ở đây, hơn nửa nàng còn giải cứu mình, Lạc Nam nhất thời yên tâm hơn rất nhiều, vừa điểm nhẹ đầu ngón tay đã khiến một vị thất cảnh trí tôn thành cạn bã, thực lực quá mức đáng sợ, phi, luôn có mỹ nhân chống lưng. Huyết yêu cơ âm thầm kinh bỉ, nàng ta là thi thần tông chủ, cửu cảnh trí tôn hàng thật giá thật. Phạm Thanh Thuyên cũng nghiêm nghị nói, thi mộ tuyền đỡ Lạc Nam đứng lên, quét mắt nhìn xung quanh không gian tại đây một vòng. Thanh âm cũng trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ, giả tâm không nhỏ, là sinh tử nhất tộc hay toàn bộ ẩn châu đây, con đường bá chủ, chương 2426, cử cảnh liên tục hiện, hừ, mặc kệ là âm mưu của ai, ta đều muốn phá ban chỗ này, nghe lời nói của thi mộ tuyền, lạc nam sắc mặt phát lạnh nói ra, hắn mặc kệ kẻ nào đứng sau vụ này, nhưng hành vi đem sống chết của nhạc phụ định nam chí tôn nắm trong tay đùa nghịch như vậy đã chọc đến điểm mấu chốt trong lòng hắn. Lạc Nam tin tưởng nếu lão bà Nam Thiên Tố biết được chuyện này chắc chắn cũng sẽ ủng hộ mình làm như vậy. Tiểu Tử Ngươi nghĩ đơn giản. Thị Mộ Tuyền Trịnh Trọng nói, nếu như hàng nghìn trí tôn này xuất trận, sợ rằng ngay cả ta cũng chưa chắc có thể toàn mạng trở ra. Vậy tính sao đây? Lạc Nam sắc mặt khó coi hỏi, việc này chắc chắn Sinh Tử Nhất Tộc biết thông tin, chúng ta chỉ cần bắt một tên trưởng lão của Sinh Tử Nhất Tộc sư hồn, tìm cách phá cục. Thị Mộ Tuyền đề nghị, hay a. Ánh mắt Lạc Nam sáng lên, quả nhiên là nữ cường nhân, kinh nghiệm quá phong phú, thi mộ tuyền không nói nhảm, một tay sách lấy cổ áo của Lạc Nam muốn lao ra ngoài, kẻo kẹt, chỉ là vào lúc này, lại là tiếng nắp quan tài hé mở, không chỉ một, số lượng quan tài mở nắp lên đến ba, từ bên trong đó, ba cổ cửu cảnh chí tôn uy áp cuồn cuộn quét ra, hung hăng trấn về phía thi mộ tuyền, khốn kiếp. Thi mộ tuyền mắng chữ một tiếng, mãnh liệt xoay người, bàn tay duỗi ra. Thi thần thủ, theo động tác của nàng, không gian trên đỉnh đầu nứt ra một khe hở khổng lồ, từ bên trong đó là một bàn tay cương thi cự đại, làn da trắng bệch, khô gầy, bao phủ nồng đậm khí tức tan thương nhưng lại bá đạo không gì tả nổi, cường thế đấm về phía trước, đùng, thi thần thủ nghiền nát cả ba cổ uy áp khủng bố, mà lúc này, chủ nhân của ba cổ uy áp cũng đã lộ diện, đó là một vị nam tử trung niên oai hùng, toàn thân khoác thần thú hoàng bào bên trên áo bào của hắn có phát họa hư ảnh của chính tôn thần thú khác nhau vô cùng uy dũng và dữ tợn cửu yêu chí tôn trong thiên cơ lâu huyết yêu cơ thất thanh quát lên một tiếng lạc nam xém chút ngã nhào cửu yêu chí tôn cũng đã hồi sinh rồi người thứ hai là một lão già với mái tóc màu bích lục hai mắt uy nghiêm toàn thân lực lưỡng khoác một bộ lục long giáp đó là độc long chí tôn chủ nhân của viên độc long châu mà ngươi lấy được từ bảo tàng động huyết yêu cơ trịnh trọng nói tiếp Từng chung cùng với cửu yêu chí tôn, Lạc Nam nuốt một ngụm nước bọt khô khốc, khó khăn nhìn qua người thứ ba, đây là một nam tử uy phong bậm trợn, hàm râu quai nón rậm rạp, thân khoác đế bào, hai mắt như hổ trình mồi, cùng dã và ngang tàn, có loại khí chất loạn thế hùng chủ, kiêu hùng bang chủ, kiêu phong vân. Lần này cả huyết yêu cơ và thập thánh huyên đều lên tiếng, trời ạ, toàn lão quái vật. Lạc Nam quá đổi kinh hoàng. Chứng tỏ kế hoạch phục sinh những cường giả này đã được diễn ra vô số năm tháng, mà lúc này, cửu yêu chí Tôn, Độc Long chí Tôn và Kiêu Phong Vân đều tiến hành bao vây lấy thi mộ tuyền và Lạc Nam. Lạc Nam siết chặt nắm tay vì lo lắng, hắn vốn rất tin tưởng vào thực lực của thi mộ tuyền, nhưng lúc này đối thủ của nàng đều là nhân vật khủng bố, vừa có danh tiếng, vừa có thực lực. cửu yêu chí Tôn là nhân vật giả tâm bừng bừng, từng ấp ủ thống nhất toàn bộ Tây Châu. Vì đắc tội gần như toàn bộ thế lực lớn của yêu vực nên mới diệt vong. Độc Long Chí tôn dù lạc nam không có quá nhiều thông tin, nhưng thân là độc Long quý hiếm trong Long tộc, khả năng của lão không cần nói cũng biết. Cuối cùng là loạn thế Kiêu Hùng Chân Chính, Kiêu Hùng Ban Chủ, Kiêu Phong Vân, lại cũng là nhân vật khiến toàn bộ đại thế lực ở Tây Châu đau đầu, thu gom bảy phần tài sản của Tây Châu trong thời loạn lạc. Bất cứ một người nào, nghe qua cũng không kém cạnh thi thần tông chủ như thi mộ tuyền A ca này khó làm thị mộ tuyền cũng là hơi nhíu mày, thân là cường giả hàng đầu, nàng có thể cảm giác được phần nào thực lực của ba nhân vật trước mặt, đơn đã độc đấu, nàng không sợ bất cứ kẻ nào, thậm chí có xu hướng nhỉnh hơn, cam đoan giết được đối phương, nhưng ba đấu một, nàng không có bất cứ cơ hội nào, chó hóa, bọn chúng rốt cuộc còn bao nhiêu cữ cảnh trí tôn. Lạc nam cảm giác đầu mình to như cái đấu, không nhiều. Bởi lẽ từ cổ chí kim, số lượng nhân vật đạt đến cửu cảnh chí tôn và chết đi cũng khá ít, cho nên ngươi đừng lo, chắc chắn không đến trăm vị. Huyết yêu cơ hài hước nói, không đến trăm. Lạc nam sắc mặt mộng bức, hắn chẳng nói thêm tiếng nào, đây là thời điểm liều, nghĩ đến đây, liền lặng lẽ đem huyết yêu cơ cùng thập thánh huyên từ trong thiên cơ lâu sang chí tôn giới, đã đến mức độ này, không thể nghĩ xa xôi hơn được nữa, có bao nhiêu chơi bấy nhiêu kẻ đang nắm giữ vùng không gian thần bí này rõ ràng không có ý định để lạc nam sống sót rời đi. Mỗi lần đều phái ra cường giả để ngăn chặn hắn. Lần này khi thi mộ tuyền xuất hiện, đối phương liền chơi lớn gọi ra ba đại cử cảnh chí tôn. Nghĩ đến thôi đã tê dại cả da đầu. Trong lúc hắn suy nghĩ, ba đại chí tôn đã trực tiếp phát động công kích. cử yêu ấn, cử yêu chí tôn gằn giọng, chính loại chí tôn yêu lực hội tụ trong lòng bàn tay, sau lưng hiện ra dị tượng côn bằng, cử vĩ thiên hồ, hỏa phượng hoàng. Thái Bạch thông tinh xà, Bạch Hổ, Long Tượng, Kỳ Lân, cùng Kỳ và chân Long Bá đạo, chín loại chí tôn yêu lực điên cuồng dung hợp, trong nháy mắt đã tạo ra một đại ấn với chính cạnh tương ứng sức mạnh của chính loại thần thú và ma thú. Thô Bảo giáng xuống đầu thi mộ Tuyền, độc Long cứu thiên. Sau lưng độc Long chí tôn bốc lên cuồng cuộn độc khí hình rồng ngửa đầu rít cào, vô tận chín tầng chí tôn độc Long lực quét đến thi mộ Tuyền đầy khủng bố. Đây là độc Long lực, vừa có thể ăn mòn và hóa độc vạn vật vừa chứa sự tàn bạo và mạnh mẽ của long lực bên trong, cực kỳ khủng khiếp. Sơ đạo quyết, đao pháp nhập đạo, cùng lúc đó, kiêu hùng bang chủ cũng không chịu thua kém, hắn trực tiếp thi triển công pháp cường đại bậc nhất bên dưới tấm kỵ là sơ đạo quyết, đao pháp đạt đến mức tối thượng. một đao trảm ra, hàng vạn tầng đao vực ngưng kết thành đao thế chuẩn xác trảm xuống, đao thế kinh khủng đến mức cả thiên địa đều cộng minh, khóa chặt cơ thể của mục tiêu bị chém, khi mộ tuyền hít sâu một hơi hung hăng đem lạc nam ném ra phía sau, bản thân nàng thì tiến về phía trước. Thi thần vạn thủ trưởng, thi mộ tuyền sắc mặt nghiêm nghị, cơ thể của nàng đột ngột biến thành khổng lồ như một vị nữ thi thần. ở xung quanh, hàng vạn ngọc thủ khổng lồ hình thành như một đóa hoa sen trắng cự đại đang nở rộ. tử vong lực điên cuồng hội tụ bên trên hàng vạn ngọc thủ, có quy luật rõ ràng trưởng thẳng về phía trước. ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm không gian lắc lư dữ dội như muốn sụp đổ. Hàng vạn thủ trưởng của Thi Mộ Tuyền tạo thành một lớp màn trắng khổng lồ liên tục đẩy ra từng làn sóng xung kích dữ dội, nàng trưởng bay cửu yêu ấn của Cửu Yêu Chí Tôn, nàng trưởng tan độc long lực ngập trời, bùng, xèo, nhưng sự tàn phá của cửu yêu ấn và sự xâm thực của độc long lực vẫn khiến hàng vạn cánh tay của nàng ảm đạm, mãi đến khi đao pháp đến mức nhập đạo của Kiêu Hùng Bang chủ trảm đến, phốt, hàng vạn cánh tay của Thi Mộ Tuyền chính thức bị nghiền nát, một nhát đao khủng bố trảm vào bả vai của nàng. Hự, thi mộ tuyền rên lên một tiếng đau đớn. Nhục thân của thi tu không có máu tươi chảy ra, nhưng vết thương ăn sâu vào xương cốt. Đao khí của kiêu hùng bang chủ lại quá mức bá đạo khiến nàng không sao chữa trị được. Bạch hổ ảnh cướp, cửu yêu chí tôn thi triển thân pháp, cơ thể lập tức hóa thành một con bạch hổ di chuyển như lưu tinh, cướp bộ đạp thẳng xuống thi mộ tuyền. Độc long phá thiên trưởng, độc long chí tôn một trưởng đánh ra, hư ảnh độc long kiệt ngạo bất tuyền xuyên phá tất cả. Kiêu Hùng Bang Chủ vẫn đứng im tại chỗ, vẫn tung ra đao pháp kinh hoàng. Mỗi một nhát chém của hắn đều không thua gì cử cảnh chí tôn phát động vũ kỹ. Sơ đạo quyết là môn công pháp quá kinh khủng, nhất là khi lọc vào tay nhân vật như Kiêu Hùng Bang Chủ, khiến đao pháp của hắn đã chạm đến phần nào đó ranh giới bên trên chí tôn. Chạy đi, để ta cầm cự trước bọn hắn. Thi Mộ Tuyền hướng lạc nam quát lớn, không thể a, lạc nam làm sao có thể bỏ rơi nàng? Hắn không nói thêm lời nào chỉ lặng lẽ điều động Tu La chủ lệnh giấu bên trong người, vụt, vụt, hai thân ảnh như u linh trong đêm tối xuất hiện, lặng lặng đứng bên cạnh thi mộ Tuyền, một bà già diện một bình thường, thần sắc ôn hòa, thái độ điềm tĩnh, chính là cửu cảnh hồn chí tôn Tu La đại trưởng lão, một mỹ phụ tuyệt sắc che giấu dung mạo, toàn thân váy đen, tỏa ra khí tức âm u, chính là bát cảnh chí tôn Tịnh Dạ tiên tử, theo phân phó ban đầu của giáo chủ, hai người vẫn luôn âm thầm quan sát cục diện. Nhận thấy tình hình căng thẳng, dự định đem Lạc Nam cứu đi an toàn, về phần thi mộ tuyền thì sẽ mặc kệ, dù sao không liên quan gì đến hai người, nhưng vừa rồi cảm nhận được Tu La trưởng lão lệnh truyền đến tin tức của giáo chủ, yêu cầu hai người phải cùng thi mộ tuyền chiến đấu, từ đó tìm ra chân tướng của vùng không gian thần bí này, vì vậy cả hai liền quyết đoán xuất hiện, hắc ám thôn thiên, thôn vệ tử vong, tịnh dạ tiên tử hai tay kết ấn, ngay lập tức. Một vòng xoáy hắc ám như lỗ đen vô tận hiện ra trên đỉnh đầu nàng, điên cuồng thôn vệ lấy khí tức tử vong ở xung quanh. Vùng không gian này chính là thiên đường của những nhân vật tinh thông hắc ám lực và tử vong lực như nàng, phong cách chiến đấu khá giống với Dạ Thanh Thu, nhất là nàng còn từng nhận phản tỉnh huyết ở chỗ Lạc Nam, cũng không biết đã biến dị thành chủng loại nào. Tử vong bị hắc ám thôn vệ, khí tức của Tịnh Dạ Tiên Tử thoáng cái đã kéo căng lên, đạt đến cửu cảnh chí tôn hàng thật giá thật. Lạc Nam thấy cảnh này mà rùng mình trước nội tình của Tu La Giáo, khuyết yêu cơ, đại trưởng lão, Tịnh dạ tiên tử và tên to xác lần này không được điều động, Tu La Giáo vậy mà sở hữu đến bốn vị nhân vật có được chiến lực của cửu cảnh trí tôn, hồn lực hóa kiếm. Tu La đại trưởng lão ý niệm vừa động, cửu cảnh trí tôn hồn lực hiển hóa thành một thanh hồn kiếm vắt ngang thiên địa, thành công đem nhát chém của kiêu hùng bang chủ đẩy lui, Lạc Nam nhìn mà chết miệng không thôi. Vi lực của hồn lực hóa kiếm do đại trưởng lão thi triển mạnh hơn hắn vô số lần, vậy mà ngay cả nhập đạo đao pháp của kiêu hùng bang chủ cũng có thể ngạnh kháng, hắc ám sinh sôi. Tịnh giả tiên tử quyết đoán tung ra một chưởng hắc ám lan tràn mang theo hấp lực dữ dội quát ra, cùng độc long phá thiên chưởng của độc long trí tôn va chạm kịch liệt, thấy được có viện quân cường đại, thi mộ tuyền hai mắt lóe lên sự hưng phấn, chứng kiến cửu yêu trí tôn một chân đạp xuống, nàng cũng không hề e ngại cường thế lên gối, hoành. Như thiên thạch va chạm sao băng, cửu yêu chí tôn lùi lại hàng trăm mét, thi mộ tuyền chỉ lùi lại vài chục mét mà thôi, kẻo kẹt, lúc này, lại có thanh âm quan tài mở ra, sắc mặt lạc nam đám người trở nên ngưng trọng đến cực điểm, trốt cuộc còn bao nhiêu nữa, vì sao lâu như thế hắn còn chưa ra? Sắc mặt tuyết mộng chúng nữ dần trở nên lo lắng, chiến ở sân nhà của sinh tử nhất tộc quả thật khó khăn cho các nàng quá nhiều, dù đã cùng với ẩn không tộc tạm thời liên thủ. Số lượng cường giả bên mình nhiều hơn bên phía đối thủ, nhưng các nàng vẫn chưa chiếm được ưu thế, bởi vì sinh tử thiên điện chính là một kiện cửu phẩm chí bảo, nó không ngừng cung cấp số lượng sinh mệnh lực và tử vong lực khổng lồ xuống cường giả của sinh tử nhất tộc, giúp bọn hắn chiến đấu mãi mãi không biết mệt mỏi, mà còn làm lành vết thương vô cùng nhanh chóng. Thậm chí lúc này, ngay cả nữ cường nhân như Phạm Thanh Thuyên, La Âm kinh nhạn và lôi Di Quân đều đang bị đại trưởng lão của sinh tử nhất tộc nghiền ép. Đã đến nơi không nên đến, các ngươi đều phải chết. Sinh tử Đại trưởng Lão Bá Đạo tuyên bố, triệu hoáng sinh tử Pháp tướng xếp hạng thứ 27 trên Pháp tướng bảng, sinh tử tuần hoàng, đang sen không dứt, mỗi một đơn tấn công đều như thiên quân vạn mã. Đối mặt trí tôn Pháp tướng cao cấp như thế, Phạm Thanh thuyên buộc phải điều động bí thuật, tế huyết vĩnh hằng, chấp nhận thiêu đốt máu huyết của bản thân để có thể gia tăng sức mạnh và thống ngự vĩnh hằng thiên luân số lượng lớn. Lúc này đây... Ba cái vĩnh hằng thiên luân xoay tròn xung quanh cơ thể nàng, các loại vĩnh hằng thuộc tính liên miên không dứt bổ trợ cho nhau, gia tăng sức mạnh theo cấp số nhân nhằm chống lại sinh tử pháp tướng. Lôi di quân đỉnh đầu là mây đen vô tận, lôi phạt không ngừng giáng xuống một vị trí tôn pháp tướng sau lưng nàng có hình thể được ngưng tụ từ vô vàng tia sét, ẩn chứa lực lượng táo bạo như có thể hủy diệt tất cả. Đây chính là thiên phạt pháp tướng xếp thứ 34 trên pháp tướng bản, lôi di quân nhập cùng một thể với thiên phạt pháp tướng thiên phạt phủ của nàng cũng biến lớn hết cỡ để thiên phạt pháp tướng nắm trong tay, xung quanh là đại thế diễn lôi đang phẫn nộ, điên cuồng ngạnh kháng, la âm kinh nhạn cảm thấy gặp phải khắc tinh, bởi vì tu vi trên lệch, nàng không dám nguyền rủa sinh tử đại trưởng lão, thất cảnh trí tôn mà nguyền rùa bác cảnh chính là tự tìm đường chết, vì vậy chỉ có thể triệu hoán đại nguyền la sát tướng âm thầm hỗ trợ phạm thanh uyên cùng lôi di quân từ phía sau. bất quá càng chiến, các nàng lại càng bắt đầu nóng ruột, là khí tức của sư phụ. Dạ Thanh Thu đang đấu với một vị sinh tử trưởng lão nhất thời cả kinh, nàng đã cảm nhận được khí tức của tịnh giả tiên tử ở dưới lòng đất, đại trưởng lão cũng đã hàng lâm. Thuyết chiêu dương trịnh trọng nói, sự xuất hiện của hai cường giả hàng đầu tu la giáo không khiến các nàng vui mừng, ngược lại nội tâm tràn ngập bất an, bên dưới rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Con đường bá chủ, chương 2427, giả tâm khủng bố, kẻo kẹt, quan tài lại mở nắp, lần này số lượng là ba cái. cái đầu tiên. Một tên nam tử trung niên thân khoác hoàng bào bước ra, có phong thái bề nghệ, hai mắt uy nghiêm, nhìn qua như một vị cái thế đế hoàng với khả năng quân lâm thiên hạ, là kẻ này. Chứng kiến diện mục của hắn, tịnh dạ tiên tử sắc mặt ngưng trọng, hắn là ai? Lạc nam nhíu chặt chân mày, nhân vật từng thống nhất nam vượt thành một khối, ý đồ đánh chiếm kiếm châu, cuối, cùng buộc định nam chí tôn phải trả giá bằng cả tính mạng kết hợp với đúc kiếm sơn chủ. Bách luyện khí tôn hợp lực mới thành công tiêu diệt. Tịnh giả tiên tử trịnh trọng nói, tên của hắn là Cùng Vạn Thiên, Lạc Nam khóe mắt trực nhảy, quan tài thứ hai, một vị Mỹ phụ nhân lãnh diễn tuyệt luân, khoác cung trang màu ngân bạc như ngân hà chiếu rọi, đẹp như hoa trong gương, trăng trong nước, biểu lộ lạnh lùng như băng, dáng người tuyệt mỹ, là nàng à. Lần này đến lượt thi mộ tuyền giật mình, nàng là ai? Lạc Nam nuốt một ngụm nước bọt. Nhân vật mà ngay cả thi mộ tuyền cũng nhận thức, chứng tỏ đã từng tồn tại không biết bao lâu về trước rồi, nàng từng là đối thủ cũ của ta. Thi mộ tuyền trịnh trọng nói, nàng đột phá tấm kỵ thất bại dẫn đến thân tử đạo tiêu, thế nhân đã sớm quên lãng nàng, nhưng ở thời đại đó, nàng, từng nằm trong hạng 10 trên trí tôn bản, được mệnh danh đệ nhất tán tu đương thời, ngân hà trí tôn, quan tài cuối cùng bước ra một nam tử bình thường, nhưng sau đó kích thước của hắn cấp tốc biến lớn. Trở thành gã khổng lồ với làn da đen kịch và bốn cánh tay lực lượng như cuộc chống trời, mang đến cảm giác áp bách cực kỳ kinh khủng, có ai nhận ra tên này không? Lạc Nam hít sâu một hơi, cảm giác áp bách khủng khiếp này không thua gì tên to sát đang ở tu la giáo mang đến, không nhận ra, bất quá nhìn đặc điểm của hắn, rất có thể từng là một vị tổ tiên của cự ma tộc. Tịnh dạ tiên tử hồi đáp, Lạc Nam khóe môi co cóp kịch liệt, đều là lão quái vật hàng thật giá thật a, khoan đã. Ngay cả cuồng vạn thiên cũng xuất hiện ở nơi này, trong khi đó truy vong gia tộc lại, một ý niệm trong đầu lạc nam lóe lên khiến hắn nhớ lại rất nhiều chuyện. Năm đó sau khi đại náo thổ hành tông và nam vực, hắn lấy thân phận thiên cơ lâu chủ kinh doanh thiên cơ ở nam vực, một vị khách hàng đã đến tìm hắn chính là truy vong lão nhân. Truy vong lão nhân là thành viên còn sót lại cuối cùng của truy vong gia tộc, đây là gia tộc phụ trách tìm kiếm mảnh vụn thi thể. Xương cốt những cường giả của Nam vực đã ngã xuống trong trận chiến với Kiếm Châu để an táng cẩn thận. Kết quả lần lượt từng thành viên của truy vong gia tộc mất tích vô cùng bí ẩn. Thời điểm đó, Lạc Nam không đủ điểm danh vọng để tìm hiểu tin tức cấp bậc này nên đã tìm cách đem truy vong lão nhân đuổi đi. Hiện tại chứng kiến nhạc phụ đại nhân định Nam Chí Tôn, người dẫn đầu Nam vực vào thời đại đó là cùng Vạn Thiên đều xuất hiện, bọn họ là những tồn tại tham gia và chết đi trong trận chiến năm xưa. Liên tưởng đến sự mất tích của truy vong gia tộc, không khó để nhận ra đây là một tràng âm mưu cực kỳ kinh khủng của sinh tử nhất tộc hoặc toàn bộ ẩn châu đã được sắp đặt và thực hiện từ rất lâu về trước. Nhạc phụ định Nam Chí Tôn đã nói kẻ bí ẩn kia mang theo tế bào của hắn về. Có khả năng truy vong gia tộc trong lúc tìm kiếm thi thể đã vô tình khám phá ra bí mật động trời nên bị sinh tử nhất tộc tiêu diệt, còn sót lại một người duy nhất không biết chuyện gì là truy vong lão nhân sống sót. Nghĩ đến đây, Lạc Nam hít sâu một hơi. Chẳng trách truy vong gia tộc mất tích bí ẩn, chẳng trách điểm danh vọng khi đó của hắn đã là trăm vạn điểm nhưng vẫn không đủ để dò thám thiên cơ, bởi lẽ bí mật này quá mức động trời, truy vong gia tộc xui xẻo chen vào nên bị diệt khẩu, hàng nghìn vị trí tôn đã chết xuyên suốt các thời đại đang được bí mật phục sinh và khống chế, đây là giả tâm kinh thiên động địa, đủ để toàn bộ nguyên giới vì đó chấn động, Lạc Nam dù sao cũng là người sở hữu cả tử vong lực và sinh mệnh lực hơn thế nữa tử vong và sinh mệnh mà hắn đang nắm giữ còn thuộc loại vĩnh hằng thuộc tính, ngoài ra còn có cả bất tử thụ, bất diệt viêm, niết bàn thánh hỏa, đủ loại thủ đoạn để cải tử hoàn sinh. nhưng hắn xin thề, trong tất cả những thủ đoạn đó, không có bất cứ thứ gì đủ để từ một tế bào hay một mảnh vụn thi thể mà đem sống lại. hơn nữa còn có được chiến lược y như thời còn sống. vậy nên lạc nam nghĩ đến cấm kỵ, chỉ có thứ khủng bố như cấm kỵ mới tạo ra được tình cảnh như hiện giờ. Nhưng lời của nhạc phụ đại nhân trước khi phát nổ lại khiến hắn nghiêng về một thứ khác có khả năng so với tấm kỵ, chính là nghịch thế thần thông. Chỉ là làm Lạc Nam nghĩ mãi cũng không hiểu, nghịch thế thần thông mỗi khi thi triển đều phải trả giá nặng nề, vậy cái tên bí ẩn tạo ra vùng không gian nghịch thiên này có phải trả giá gì hay không? Phốt, đang suy nghĩ miên man, Lạc Nam liền như diều đứt dây bay ngược, dư ba công kích của cửu cảnh chí tôn khủng bố đến mức chỉ một thoáng lơ là đã không thể phản ứng kịp toàn thân đau nhức không cách nào hình dung, Lạc Nam căng mắt nhìn lên, chỉ thấy lúc này các vị trí tông hàng đầu đã đại chiến dữ dội, không, không phải đại chiến, mà là một bên đang đè một bên còn lại ra đánh. Mặc dù Tịnh Giả Tiên Tử, Tu La Đại trưởng lão, Thi Mộ Tuyền đều là cường giả hàng đầu, nhưng đối mặt với ba người lúc này là sáu đại cường giả cửu cảnh chí tôn đồng cấp, vừa đại chiến chưa được bao lâu, đã thấy Tịnh Giả Tiên Tử và Tu La Đại trưởng lão đã phải triệu hoán chí tôn pháp tướng Trong đó tịnh giả tiên tử điều động tử vong giả ám tướng hạng 23 trên pháp tướng bản. Đây là một chí tôn pháp tướng nhìn không rõ hình dạng, chỉ thấy nó là một quần thể bóng đêm khổng lồ bao phủ ở xung quanh tịnh giả tiên tử, không ngừng tuôn ra tử vong lực làm suy yếu công kích từ đối thủ và hắc ám lực cố gắng nhấn chìm tất cả vào bên trong. Tu La Đại trưởng Lão càng khủng bố hơn, chí tôn pháp tướng của bà ta có hình dạng như linh hồn của một vị quan âm hiền từ kích thước cự đại. Trên đầu và dưới chân đều có hai đóa hồng liên với 99 cánh liên hoa đang xoay tròn. Hai đóa hồng liên này kết hợp với vô tận trí tôn hồn lực hình thành một lớp màn trắng linh hồn bao phủ xung quanh, liên tục đẩy lùi thế công của các vị cửu cảnh trí tôn. Đây là trí tôn pháp tướng gì? Lạc Nam kinh ngạc vô cùng, bởi vì hắn không phát hiện trên pháp tướng bản có loại trí tôn pháp tướng nào giống như thế cả, nhớ đến lời dạy dỗ của nhạc mẫu đại nhân. Lạc Nam âm thầm suy đoán chí tôn pháp tướng của Tu La đại trưởng lão chắc là một loại đặc biệt nào đó không nằm trên pháp tướng bản. Nhưng dù hai chí tôn pháp tướng lợi hại đến đâu, chúng nó cũng rất khó chèo chống trước sáu vị cử cảnh chí tôn không ngừng công kích. So với tịnh giả tiên tử và đại trưởng lão, thi mộ tuyền càng thê thảm hơn. Nàng là thi tu, cơ thể là thi thân, bản thân nàng chính là một chí tôn pháp tướng hình người sau khi biến thành khổng lồ. Bất quá đương nhiên khó có thể lấy tự thân chống lại số lượng cường giả áp đảo, hai nàng xong chưa? Lạc Nam bồn chồn bất an đến cực điểm, đưa mắt quan sát cảnh tượng trong trí tôn giới, huyết yêu cơ và thập thánh huyên vẫn đang nỗ lực hồi phục, mặc dù hoàn cảnh của trí tôn giới là hoàn mỹ, lại có gia tốc trận và bất tử dịch thủy hỗ trợ, nhưng, trước đó cửu cảnh trí tôn như các nàng trọng thương gần như thành phàm nhân, quá trình khôi phục đương nhiên không thể diễn ra ngay lập tức, giết con chuột đó đi. Mà lúc này sáu vị cử cảnh chí tôn của địch nhân cũng nhận ra nhân số bên mình có phần dư thừa, liền lựa chọn cử ra một người tiêu diệt lạc nam, chỉ bất quá bọn hắn đều là nhân vật tâm cao khí ngạo, dù lúc này đang bị khống chế cũng không muốn ra tay giết một con kiến hôi thánh đế yếu ớt, cả sáu người ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, chẳng ai chịu ra tay, kẻo kẹt, có quan tài mở ra, một vị thất cảnh chí tôn lao vọt ra ngoài, kiếm khí trùng thiên, lao đến chém thẳng xuống đầu lạc nam. Nếu cử cảnh không ra tay, thất cảnh cũng đủ rồi, Lạc Nam biến sắc, vạn cổ bất hủ thân bao trùm cơ thể, đồng thời đem bá đỉnh triệu hoán ra trước mặt ngăn chặn, khen, một kiếm của thất cảnh chí tôn trảm xuống, hai tay Lạc Nam băng liệt, bá đỉnh tiêu hao sạch sẽ lực lượng, bất hủ kinh văn sụp đổ, hắn một lần nữa phun máu bay ngược về phía sau, con mẹ nó. Lạc Nam phẫn nộ gầm lên, mở ra âm dương nguyệt hồn nhãn, hoán đổi âm dương, đáng tiếc trên lệch quá lớn. Âm dương nguyệt hồn nhãn còn chưa thể tác động lên thất cảnh trí tôn, lần này tính sai rồi, sắc mặt lạc nam khó coi đến cùng cực, hắn trăm tính vạn tính, không tính đến dưới lòng đất sinh tử nhất tộc tất giữ bí mật động trời như vậy, ha ha, cửu trưởng lão, xem ra ngươi cần giúp đỡ, một tiếng cười sảng khoái chợt vang lên bên tai, không gian như bị thiêu cháy, nhiệt độ tăng cao chưa từng có, một nam tử trung niên xuất hiện trước mặt lạc nam, đối mặt thất cảnh trí tôn kiếm tu đang chém đến. Nam tử trung niên thản nhiên lấy ra một kiện trường kiếm, nhất kiếm trảm ra, hừng hực, liệt hỏa phần thiên, không gian bốc hơi, phốt, thất cảnh chí tôn kiếm tu cả kiếm trong tay và toàn bộ cơ thể đều hóa thành tro tàn tiêu tán. Lạc Nam được cứu mạng trong giang tấc, lúc này mới quan sát Nam tử trung niên, nhất thời hưng phấn nói: Bách luyện khí tôn, ngươi vẫn chưa rời ẩn châu sao? Không sai, Nam tử trước mặt chính là đúc kiếm sơn chủ, bách luyện khí tôn. Từng có phân thân hiện về tại Đúc Kiếm Đại hội ở Kiếm Châu, cũng là người đã đem về đoạt mệnh tử vong cho hắn, chẳng trách sẽ xưng hô hắn là Cửu trưởng lão, dù sao thì hắn luôn là Cửu trưởng lão của Đúc Kiếm Sơn. Cửu trưởng lão, tiến bộ của ngươi thật khiến ta kinh ngạc. Bất luyện khí tôn tán thưởng nói một câu, tiểu tử yếu ớt năm nào nay đã có thể chống đỡ thất cảnh chí tôn công kích mà không chết, làm sao có thể sánh bằng ngài. Lạc Nam lắc đầu cười khổ. Vừa rồi bách luyện khí tôn thể hiện ra tu vi cửu cảnh hàng thật giá thật, nhất kiếm trảm chết thất cảnh trí tôn, quả nhiên nội tình của các đại châu đều không thể xem thường, kiếm châu tưởng chừng nam thiên tố đã là rất mạnh, nhưng còn kém hơn một vị luyện khí sư như bách luyện khí tôn A, ta vốn định đến ẩn châu nghiên cứu luyện khí và tìm số ít nguyên liệu mà thôi. Bách luyện khí tôn trịnh trọng nói, nhưng vô tình đánh hơi được giả tâm của ẩn châu nên mới quyết định nán lại tìm hiểu, cũng may vừa kịp cứu ngươi. Giả tâm của toàn bộ ẩn Châu Lạc Nam hít một ngụm khí lạnh, không phải kế hoạch của một mình sinh tử nhất tộc à, hừ, sinh tử nhất tộc còn chưa đủ bản lĩnh như vậy, chẳng qua điều kiện của nó thích hợp làm căn cứ mà thôi. Bách luyện khí tôn ánh mắt sắc lạnh, ta đã không ít lần nhìn thấy chí tôn khắp nơi tại ẩn Châu bí mật vận chuyển những bộ phận thi thể, máu huyết, mảnh vụn xương cốt, nội tạng của các cường giả hàng đầu đến từ khắp nơi nguyên giới. Toàn bộ ẩn châu lựa chọn bế quan tỏa cảng không qua lại với các đại châu khác là vì muốn bí mật ấp ủ giả tâm kinh khủng, chờ ngày kinh động toàn thiên hạ, Lạc Nam trái tim cuồng loạn, biểu lộ ngưng trọng vô cùng, vậy tính sao đây, đương nhiên là đào tẩu, ở lại nơi này không có quả ngon để ăn. Bách luyện ký tôn truyền âm nói, ngươi không cảm thấy hoàn cảnh nơi này có gì kỳ quái sao, Lạc Nam nghe vậy giật mình, cẩn thận suy nghĩ liền hồi đáp, không gian kiên cố dị thường, kiên cố đến mức đáng sợ. Thử nghĩ mà xem, bên ngoài chí tôn cấp thấp chiến đấu cũng đủ làm vỡ nát không gian, tác động cực mạnh đến hoàn cảnh thiên địa, nhưng vùng không gian dưới lòng đất này xảy ra đại chiến khủng bố của những cử cảnh chí tôn lại chưa hề sụp đổ, cùng lắm là rạn vỡ một chút, lắc lư một chút mà thôi, đổi lại là cử phẩm chí bảo sinh tử thiên địa bên trên nếu như gặp phải đại chiến cấp độ này cũng đã bị sang bằng thành bình địa rồi, không sai, vùng không gian này cực kỳ đặc biệt. Nhất định là có đại năng tác động khiến nó thích hợp cho giả tâm ngập trời, bách luyện khí tôn ẩn nấp tìm hiểu đã lâu nên hiểu khá rõ. Trầm thấp nói, hơn nữa, những cường giả bên trong quan tài đi ra còn không thể hoạt động tự do, bọn hắn bị vùng không gian này hạn chế, chưa thể tiến ra bên ngoài, lạc nam ánh mắt sáng lên. Chẳng trách đám cường giả từ quan tài xuất hiện kiên quyết không để hắn đào tẩu khỏi lòng đất, bởi vì bọn họ không thể đuổi theo, dù là cửu cảnh chí tôn cũng là như thế. Bằng không với số lượng cường giả khủng khiếp như thế này, ẩn châu đã trực tiếp điều động năm hoặc sáu vị cửu cảnh trí tôn đi ra quét ngang toàn trường, cần gì e ngại cường giả đến từ các đại châu khác đồng loạt tấn công, vậy có nghĩa là, nếu chúng ta thoát khỏi lòng đất này sẽ an toàn. Lạc Nam nói, trước mắt là như thế. Bách luyện khí tôn gật đầu, lúc này bách luyện khí tôn chứng kiến đám người tịnh giả tiên tử đã sắp trụ không nổi, liền vội vàng tiến lên chi viện có thêm một vị cử cảnh chí tôn trợ chiến bốn đấu sáu nhất thời dễ thở hơn rất nhiều lạc nam cũng đem những gì vừa trao đổi được với bách luyện chí tôn truyền âm cho tất cả mọi người vừa đánh vừa lui rời khỏi không gian này tuy rằng cực kỳ phẫn nộ hành vi của bọn hắn đối với nhạc phụ đại nhân nhưng lạc nam cũng biết phân biệt nặng nhẹ thay vì ở tại nơi đây liều mạng với một đám cử cảnh chí tôn vậy tại sao không mang theo bí mật động trời này đào thoát và công bố với toàn thiên hạ Để xem ẩn châu sẽ ứng đối ra sao, lần trước âm mưu của dục thể chủng tộc đã chọc giận vô số người, nhưng so với giả tâm của toàn ẩn châu, âm mưu của dục thể chủng tộc thật sự không đáng chú ý. Âm dương nguyệt hồn nhãn của Lạc Nam đã ghi chép lại tất cả tình huống phát sinh từ đầu đến cuối rồi, mà lúc này, chí tôn giới trong ngực Lạc Nam rốt cuộc chấn động, thanh âm lạnh lùng đến cực hạn của huyết yêu cơ và thập thánh huyên cùng lúc vang lên, tiểu tử thúi, thả ra hay muốn chúng ta nghiền nát tiểu thế giới này của ngươi? con đường bá chủ, chương 2428, siêu thoát. Xong rồi à? Lạc Nam nhất thời vừa kinh hỉ vừa âm thầm lo lắng. Kinh hỉ vì trước mắt có thêm hai nữ cường nhân cùng bố trợ chiến, mà lo lắng là vì các nàng biết quá nhiều bí mật của mình, nói không chừng sau khi xong chuyện ở nơi này, các nàng sẽ đem mình vặt sạch lông. xú tiểu tử, đừng nghĩ lão nương không biết ngươi đang nghĩ gì." Huệ Yêu cơ thịnh nộ nói, "Mau thả ra. Bằng không ta quậy nát chí tôn giới của ngươi." kẻo kẹt, mà lúc này lại có quan tài bắt đầu mở nắp, lại là vài cổ khí tức cửu cảnh chí tôn có dấu hiệu thức tỉnh. Con mẹ nó tới nữa rồi, cửu cảnh chí tôn chứ đâu phải rau cải trắng, ở đâu có nhiều như vậy. Lạc Nam nhịn không được lên tiếng mắng to. Kiển nhiên kẻ đứng sau màn đã quyết tâm tru diệt tất cả những người biết bí mật dưới lòng đất. Khi cường giả bên phía Lạc Nam càng nhiều, hắn lại triệu hóa ra số lượng gấp đôi. Cục diện đang là bốn đấu sáu, lần này lại thêm hai cổ quan tài mở nắp. Một tên nam tử trung niên xuất hiện, lập tức hiển hóa thành cửu đầu xà ngửa đầu rít gào, phân tách ra thành chín người với chiến lực ngang nhau, đây chính là một vị cường giả viễn cổ của cửu đầu xà tộc, danh xưng cửu đầu chí tôn. Cùng với đó là một bà lão từ trong quan tài hiện thân, tóc bạc lưng còng, trong tay cầm một trượng, thân phận của bà ta cũng cực kỳ kinh khủng, chính là tổ tiên của vạn mục giáo, một trong các thế lực đứng đầu nam vực, không biết bằng cách nào. Vẫn châu vậy mà âm thầm lặng lẽ thu thập được nhiều mảnh vụn của các cường giả như thế. Cửu đầu trí tôn và vạn một lão tổ vừa mới hiện thân, lập tức ngưng tụ công kích khủng bố. Cửu đầu trí tôn hiển hóa ra chính cái đầu rắn khổng lồ, mỗi một đầu là cửu tầng trí tôn lực với chính thuộc tính tương ứng, thô bạo bắn phá với bi thế hủy thiên diệt địa. Vạn một lão tổ triệu hoáng một gốc viễn cổ đại thụ sừng sửa giữa không gian, đại thụ bắn ra vô số dây một sắc nhọn như kiếm, mỗi một dây một lại mang theo sát thế ngập trời. Thế công có thể nói là kinh thiên động địa, trong lúc nhất thời, áp lực mà đám người tịnh giả tiên tử phải gánh liền tăng lên gấp đôi, trước cục diện như thế, xoay người bỏ chạy chính là chịu chết, bởi vì trong lúc ngươi đào tẩu, hàng loạt công kích khủng bố đã đánh đến cơ thể ngươi rồi, hết cách rồi, có bao nhiêu chơi bấy nhiêu. Lạc Nam cắn chặt hàm răng, chí tôn giới ném ra, ầm, hoành, như chỉ chờ có thế, hai luồng uy áp bên môn như đại hải càng quét khắp không gian. Hàng nghìn quan tài vì đó chấn động. Chiến trường bên ngoài, khuyết chiêu dương và Phạm Thanh Thuyên toàn thân chấn động. Ký tức này, là sư phụ. Khuyết chiêu dương hiếm thấy biểu lộ kinh ngạc, trong lòng dân lên sóng to gió lớn, nàng vạn phần không hiểu bên dưới đã xảy ra tình huống gì, vậy mà khiến đích thân sư phụ của mình hàng lâm, đánh với ta mà dám phân tâm, tiện nhân đi chết. Sinh tử trưởng lão lạnh lùng nói, sinh tử trưởng đã hội tụ trong lòng bàn tay, từ phía sau trưởng vào lưng khuyết chiêu dương lãnh huyết liềm trong tay nàng vô thức chặt về phía sau, vô tận huyết lực thịnh nộ sôi sụp đem sinh tử trưởng đánh tan. bí tự huyết hiện lên trong mắt, huyết chiêu dương khống chế máu trong cơ thể sinh tử trưởng lão bạo tạc. đùng một nửa cơ thể lão ta nổ tung, nhưng sau đó sinh mệnh thiên điện liền điên cuồng chiếu rọi sinh mệnh lực xuống, trợ giúp vết thương khép lại, cơ thể của sinh tử trưởng lão khôi phục như chưa từng tổn hại. thật phiền phức, huyết chiêu dương nhíu mày khó chịu với chiến lực của nàng. Lẽ ra tên sinh tử trưởng lão này đã chết hàng trăm lần rồi, nhưng mỗi lần như vậy sinh tử thiên điện đều giúp đối phương phục hồi mọi tổn thương, rõ ràng khả năng tác động đến trận chiến của một kiện cửu phẩm chí bảo là quá lớn, dù huyết chiêu dương yêu nghiệt vô cùng, nhưng vẫn chưa có khả năng tác động đến một kiện cửu phẩm chí bảo, làm sao có thể? Thân thể Phạm Thanh Thiên rung lên bần bật, một cảm giác không dám tin, kích động, sợ hãi, vui mừng, hoang đường dâng trào trong lồng ngực, ở khoảnh khắc này nàng cảm nhận được một cổ hơi thở quen thuộc chưa từng có, quen thuộc đến mức thể hồn châu mà nàng đang mang theo bên người đang chấn động kịch liệt, viền mắt trong veo ngấn lệ, Phạm Thanh Thuyên thì thào lẩm bẩm trước khi tiếp tục đối kháng sinh tử đại trưởng lão, sư phụ, thật sự là người sao? Lãnh Diễm và Kiêu Kỳ, lạnh lùng và sát phạt, thân thể đẩy đà màu mỡ với những đường công viễn chuyển như ma quỷ, mái tóc màu máu tung bay, đôi mắt hờ hững quét nhìn toàn bộ chúng sinh như đang nhìn một bầy kiến, nàng chính là tu la giáo chủ. Huyết yêu cơ, giáo chủ. Tu la đại trưởng lão cùng tịnh giả tiên tử chấn kinh, không tưởng tượng nổi huyết yêu cơ lại xuất hiện từ trong người của Lạc Nam. Song song với huyết yêu cơ, một thân ảnh tịnh lệ vô song, ưu nhã cao quý, thanh lãnh không nhiễm bụi trần, váy trắng như tuyết, tóc như tinh quang, một đôi mắt thâm thẳm thâm thúy như mặt giếng cổ không chút gợn sóng đảo qua toàn trường, tỉnh hàng trí tôn. Không phải đã, cả tu la đại trưởng lão và tịnh giả tiên tử đều nhận ra lai lịch của nàng bởi vì đều là người trong cùng thời đại, danh tiếng của thập thánh huyên ai mà không biết, không có thời gian để thắng phục và kinh ngạc đâu. lạc nam quát to, mau đánh nhanh rút gọn. bên trong chí tôn giới có mạng lưới truyền tống trận, nhưng hắn phát hiện vùng không gian dưới lòng đất này biệt lập với ngoại giới, ngay cả truyền tống trận cũng trở nên vô dụng. muốn truyền tống, ít nhất phải rời khỏi nơi đây. tiểu tử ngươi dám ra lệnh cho lão nương, khuyết yêu cơ hừ một tiếng, bàn tay hướng về lạc nam phất đến. Lạc Nam vội vàng né tránh, trong lòng thầm mắng biết thế trước đó ở trong thiên cơ lâu nên nghe theo huyết hàng lệ đem nàng treo chọc cho hả giận, không ngờ hôm nay có thể chứng kiến nhiều cường giả như vậy, sống lại cũng không ủng. Cửu yêu chí tôn ánh mắt khóa chặt huyết yêu cơ, ngạo nghệ nói, năm xưa tu la giáo ngăn cản bổn tọa thống nhất Tây Châu, ngày hôm nay tính luôn mọi sổ sách, thanh âm vừa dứt, trực tiếp triệu hoán cửu yêu pháp tướng trong truyền thuyết, trống. Nào Gầm gừ, Hú. hống, chính thanh âm kiệt ngạo bất tuần vang vọng thương khung cửu yêu pháp tướng với sức mạnh của chín loại thần thú và ma thú khác nhau hàng lâm hiển hóa thành hư ảnh của tất cả chúng nó điên cuồng lao đến huyết yêu cơ toàn lực công kích hiển nhiên cửu yêu chí tôn đã nhận ra huyết yêu cơ là tu la giáo chủ thế hệ này nên muốn nhắm vào nàng đối mặt với chín hư ảnh thần thú và ma thú từ cửu yêu pháp tướng huyết yêu cơ thậm chí không thèm điều động đến chí tôn pháp tướng của nàng. Tinh huyết hiển thú chỉ thấy nàng đồng ý niệm, máu huyết tuôn trào, chính luồng huyết vụ bay ra, sau đó ở giữa không trung cũng bắt đầu ngưng tụ thành chín con huyết thú: đào ngột, đường hổ, ma long, kỳ lân, ma phượng, ma tước, quỳ ngưu, đằng xà, anh chiêu. Chín con ma thú được ngưng tụ từ cửu tần trí tôn huyết lực, chúng nó không những có được huyết lực mà còn sở hữu ma lực cuồng bạo, cực kỳ hung hăng, lao vọt đến nghảnh kháng chín tôn thần thú và ma thú của cửu yêu trí tôn. Đào ngục chiến cùng kỳ, đường hổ chiến bạch hổ, ma long đấu chân long, ma phượng đánh phượng hoàng, ma tước đấu long tượng, quỳ ngưu chiến cửu vĩ thiên hồ, đằng xà kháng thái bạch thông tinh xà, anh chiêu chơi côn bằng, đùng đùng đùng đùng, cảnh tượng có một không hai tưởng như đây là trận đại chiến ở yêu vực, thật khó tin hai vị cường giả lại có thể triệu hoáng ra số lượng lớn thần thú và ma thú như vậy từ lực lượng của bản thân, thủ đoạn này là gì? Cửu yêu chí tôn ngạc nhiên Lần đầu nhìn thấy có người làm được khả năng tương tự của mình, đây là thần thông do đích thân bổn tọa sáng chế, lấy cảm hứng tứ cửu yêu quy nhất thể của ngươi, bổn tọa dung hợp chính tia tinh huyết của mình cùng chính loại huyết mạch ma thú khác nhau để tạo ra nó, huyết yêu cơ cười nhạt lên tiếng, cửu yêu chí tôn, ngươi đã chết quá lâu rồi, rất nhiều thứ đã trở nên lạc hậu, lạc nam nghe mà âm thầm rùng mình, không hổ là nữ cường nhân hàng đầu Tây Châu, không hổ là nhân vật có giả tâm ngập trời ngấp ngé thiên hạ vậy mà có thể từ cửu yêu quy nhất thể của cửu yêu trí tôn tự sáng tạo ra thần thông bá đạo như vậy nếu như để huyết yêu cơ đúc được vĩnh hằng cổ thể và sở hữu thêm thật nhiều vĩnh hằng thuộc tính đến lúc đó chẳng phải nàng liền có thể nghịch thiên hừ sao chép vĩnh viễn chỉ là sao chép làm sao có thể mạnh bằng bản gốc cửu yêu trí tôn kinh thường nói toàn lực điều động cửu yêu pháp tướng phát động các loại vũ khí của thần thú đánh về phía nàng phải thử mới biết được huyết yêu cơ nhàn nhạt cười. Cơ thể không chút động đậy, chỉ có biển máu dưới chân là hóa thành sóng thần nâng đỡ nàng lên cao, thẳng nhiên nên chiến, đối mặt thế công vô cùng vô tận của cửu yêu pháp tướng, từng dòng máu dưới chân nàng biến thành vô số cựu đại huyết trảo lao lên, mỗi một cái huyết trảo đều ẩn chứa sát thế kinh khủng, hoành hoành hoành hoành, gọn gàng và đơn giản, huyết yêu cơ đem tất cả công kích của cửu yêu chí tôn phá nát, mạnh quá, lạc nam nuốt một ngụm nước bọt, chẳng trách cửu yêu chí tôn không thể thống nhất Tây châu chẳng trách hắn có giả tâm luyện hóa chính loại huyết mạch biến dị, sợ rằng chỉ có chính loại huyết mạch biến dị mới có thể giúp hắn giành thắng lợi. Mà ở bên cạnh, thập thánh huy nhẹ điểm đầu ngón tay, chính cái vĩnh hằng thiên luân không thể ngăn cản mãnh liệt xoay tròn như chính thanh vũ khí mang tính hủy diệt ung dung nghiền nát chính luồng pháo của cửu đầu chí tôn. Vĩnh hằng thiên luân gọn gàng và dứt khoát, bá đạo và tàn nhẫn, hung hăng cắt đứt từng cái đầu trên cổ cửu đầu xà, không có máu tươi bắn ra. Chỉ có ánh mắt quốc hận và sợ hãi của cửu đầu chí tôn trước khi chết, hắn chỉ là cửu đầu xà tu luyện đến cảnh giới cao mà thôi, còn không sánh bằng cửu mệnh xà như cửu huân giao, ở trước vĩnh hằng chí tôn vang danh thiên hạ liền bị tiêu diệt dễ dàng đến như thế, thật khủng bố, chiến lực của các nàng quá mức dữ dội, bách luyện khí tôn cũng kinh dị không thôi, một luyện khí sư như ông ta nếu đụng phải bất kỳ ai trong số hai nàng đều không phải đối thủ, dù sao thì chiến đấu đối với luyện khí sư chỉ là phụ trợ. Dễ dàng hơn nhiều rồi, tịnh giả tiên tử thở ra một hơi nhẹ nhõm, nàng sắc không trụ nổi vì bí thuật gần hết tác dụng, sẽ trở về lại là bát cảnh chí tôn. Bất quá tuy huyết yêu cơ và thập thánh huyên rất mạnh, nhưng muốn đánh bại những nhân vật như cửu yêu chí tôn, kiêu hùng ban chủ trong thời gian ngắn cũng là điều không tưởng. Cục diện vẫn đang ở thế giàn co, lạc nam hoạt động đầu não hết công suất, lúc này nếu như hắn tìm cách chạy trốn, kiểu gì cũng sẽ có cường giả trong quan tài nhảy ra tìm hắn chênh lệch quá lớn về mặt lực lượng phải dùng mưu không được cậy mạnh nghĩ đến đây lạc nam từ chí tôn giới gọi ra một tiểu nha đầu bế trong tay hướng về cửu yêu chí tôn đang tham chiến quát lớn cửu yêu tiền bối đừng đánh nữa đều là người một nhà a hả một cảm giác máu mũi tương liên bỗng nhiên trào dâng trong lòng khiến cửu yêu chí tôn giật thót người ánh mắt vô thức nhìn về phía lạc nam nhìn thấy trong tay hắn đang ẵm một tiểu cô nương phấn điêu ngọc trác xinh xắn như thiên sứ Trên đầu có hai biếm tóc như sừng dê, hắn là ai nha? Tiểu nha đầu chỉ về phía cửu yêu chí tôn ngơ ngác hỏi, không hiểu vì sao, nàng chỉ muốn khóc lên, hắn là cửu yêu chí tôn, phụ thân của ngươi. Lạc nam nghiêm mặt nói, lại hướng về cửu yêu chí tôn gào mồm, nàng là huyền lạc nhi, là do ta ấp trứng nhận từ bộ ma thụ, nàng sở hữu chính loại huyết mạch biến dị đúng với tâm nguyện của ngài, huyền lạc nhi nghe vậy vô thức đem khí tức của chính loại huyết mạch biến dị thả ra. Cửu yêu trí tôn cắt ngang chiến đấu với huyết yêu cơ, ngay lập tức đã xuất hiện trước mặt lạc nam. Ánh mắt cắt giao nhìn trầm trầm huyền lạc nhi, thanh âm thàn thàn, giống quá giống, đây là một khuôn của mẫu thân nàng đúc ra. Ngài là phụ thân của ta sao? Bồ ma gia gia nói phụ thân của ta đã chết mà. Huyền lạc nhi ngẩng đầu, cửu yêu trí tôn đôi tay run rẩy, dù là cửu cảnh trí tôn với tâm cảnh siêu tuyệt, lúc này hắn cũng không nhịn được kích động khi nhìn thấy tiểu bảo bối của mình. Lạc Nam vội vàng đem cục diện của mê linh sâm lâm nói với cửu yêu chí tôn. Tốt, tốt, tốt, cửu yêu chí tôn đem Huyền Lạc Nhi bế lên, ngửa đầu cười to, liên tục gật đầu nói tốt. Nếu là phụ thân của Lạc Nhi, đừng khóc mà. Huyền Lạc Nhi đưa tay nhỏ gạt nước mắt trên mặt cửu yêu chí tôn. Trong ánh mắt thất thần của Lạc Nam, cửu yêu chí tôn hài lòng nở nụ cười, thân thể chậm rãi tan biến như chưa từng tồn tại. Huyền Lạc Nhi rơi xuống, Lạc Nam vội vàng bế lấy nàng an ủi. Hắn ngẩn mặt lên, cửu yêu Pháp tướng của cửu yêu Chí Tôn cũng đã biến mất từ bao giờ như chưa từng tồn tại, vì sao biến mất? Chẳng lẽ đã cảm thấy trong lòng thanh thản, duy nguyện hoàn thành nên siêu thoát rồi? Đám người không hiểu ra sao cả, thật tà môn. Huyết yêu cơ hừ một tiếng, không sai, thủ đoạn này quá tà môn, lạc nam gật đầu tán thành, ta đang nói ngươi tà môn. Huyết yêu cơ trừng hắn, vậy mà ngay cả hậu đại của cửu yêu Chí Tôn cũng đi cùng với ngươi cái này, lạc nam vuốt vuốt mũi, hắn đem huyền lạc nhi thu lại vào trí tôn giới, nha đầu này vẫn còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chỉ biết rằng mình vừa đánh mất một điều gì đó rất quan trọng, mọi thứ chưa dừng lại ở đó, lạc nam đột ngột nhảy đến trước mặt độc long trí tôn, trực tiếp triển khai long thần biến, làm sao có thể? Long thần, ngài vẫn còn sống sao? độc long trí tôn kinh động như gặp thiên nhân, ta không phải long thần, ta là truyền nhân của long thần. Còn là người hữu duyên luyện hóa độc long châu mà ngươi lưu lại, Lạc Nam trầm giọng nói, ha ha, tốt, long thần đã có truyền nhân, lão phu cũng an lòng rồi, độc long chí tôn ngửa đầu cười dài, cơ thể khổng lồ và vô biên độc khí cũng hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán trước mặt mọi người, như vậy cũng được. Toàn trường hải nhiên, Lạc Nam tên quỷ quái này không cần đánh liền đem hai vị cửu cảnh chí tôn tan biến, ngươi so với bọn ta còn hữu dụng hơn a? Hai vị cửu cảnh chí tôn đột mục tiêu thất khiến cục diện trở về thế cân bằng, có cơ hội chạy trốn, ầm ầm ầm, bỗng nhiên toàn bộ không gian chấn động, một giọng nói lạnh lẽo cao cao tại thượng vang lên, các ngươi thành công chọc giận ta, thanh vừa vừa rơi xuống, tất cả quan tài bên trong không gian kịch liệt lắc lư, kẻo kẹt, đồng loạt mở nắp, con đường bá chủ, chương 2429, thảm liệt rời đi, kẻo kẹt, kẻo kẹt, kẻo kẹt. Thanh âm quan tài cũ nát liên tục mở ra vang vọng không gian u tối. Mỗi một lần có nắp quan tài hé mở liền như một lần nhịp tim của mấy người lạc nam nhảy lên. Hàng nghìn quan tài cùng lúc mở nắp, kéo theo đó là hàng nghìn cổ chí tôn uy áp tràn quét mà ra. Động tĩnh và thanh thế kinh khủng không cần phải nói. Má nó, không xong rồi. Ngay cả luôn lạnh lùng bình tĩnh như huyết yêu cơ cũng đã nhịn không nổi bạo một câu thô tục. Hàng nghìn chí tôn, dù bên trong đó không còn cử cảnh nào. Chỉ bắt cảnh trở xuống cũng đủ khiến nàng tê dại cả da đầu, tực, Lạc Nam nuốt một ngụm nước bọt khô khốc, trơ mắt nhìn cảnh tượng hoang đường phát sinh, trong đời của lão thân, lần đầu tiên chứng kiến nhiều chí tôn đến như vậy. Tu la đại trưởng lão khóe mắt giật giật, xú tiểu tử, ngươi chỉ huy hay lắm a? Tịnh dạ tiên tử liếc xéo Lạc Nam oán kết nói, chỉ huy kiểu gì kéo chúng ta vào chỗ chết, Lạc Nam bất đắc dĩ. Hắn có nằm mộng cũng không nghĩ đến dưới lòng đất sinh tử nhất tộc lại ẩn chứa bí mật kinh khủng như vậy, còn kinh ngạc cái rắm, mau chạy. Bách luyện khí tôn quyết đoán gầm lên, lập tức xoay người lao vọt ra ngoài, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, liên tục là thanh âm xé gió vang lên, hàng loạt thân ảnh chí tôn cao cấp đã hiện diện trước mặt bách luyện khí tôn, hung hăng phát động công kích, bách luyện khí tôn biến sắc, vội vàng lấy ra một kiện chí bảo hình thuẫn đón đỡ, đùng, chí bảo hình sụp đổ. Bách luyện khí tôn như diều đứt dây bay ngược trở về, mà lúc này, hàng nghìn vị trí tôn đã đem tất cả bao vây vào trung tâm, sát cơ ngập trời lóe lên trong đáy mắt, Hiển nhiên chủ nhân của vùng không gian này đã quyết tâm chơi lớn, bằng mọi giá cũng phải diệt sạch những kẻ đã biết bí mật của hắn, khống kiếp, làm sao có thể phá hủy không gian này đây? Lạc Nam nghiến răng nghiến lợi, vô ích, không gian này đã được thiết lập quy tắc, chí tôn không thể phá hủy. Thập Thánh Huyên trầm giọng nói. Dù hàng vạn cửu cảnh trí tôn ra sức công phá, nó vẫn sừng sững bất động, thiết lập quy tắc sao? Toàn trường âm thầm rùng mình, chẳng lẽ chủ nhân của không gian bí ẩn này là một vị cấm kỵ, nếu thật sự là như thế, bọn họ còn đánh cái rắm A, thiết lập quy tắc à? lạc nam ánh mắt lóe lên, đùng, đùng đùng đùng đùng đùng đùng, mà lúc này, hàng nghìn thanh âm nổ tung vang lên, thế công kinh thiên động địa, toàn bộ trí tôn đã phát động công kích đến từ bốn phương tám hướng. Có bao nhiêu thủ đoạn dốc hết ra đi, sống được bao lâu thì sống. Huyết yêu cơ cùng mắng, rốt cuộc triệu hoán trí tôn pháp tướng của nàng, vô tận ma lực đen kịch và huyết lực đỏ thẫm bùng nổ, nhanh chóng dung hợp thành một vị trí tôn pháp tướng, hình thể như một bộ huyết cốt khổng lồ, hàng vạn đường ma văn khảm bên trên, đỉnh đầu huyết cốt mọc sừng như sừng quỷ, diện mục dữ tợn, trong tay cầm lấy yêu binh tộc, long ngục xích huyết đã hiển hóa thành một sợi xích màu đỏ có hư ảnh xích long vờn quanh Khí phách không gì tả nổi, đây chính là tu la luyện ngục tướng của huyết yêu cơ, xếp hạng 16 trên pháp tướng bản, là loại chí tôn pháp tướng mà chỉ có giáo chủ của tu la giáo mới đủ tư cách đúc thành, đồng thời cũng là chí tôn pháp tướng cao cấp nhất mà lạc nam được diện kiến, pháp tướng thần thông tu la trỗi dậy. Huyết yêu cơ thanh lãnh quát lên, trống, tu la luyện ngục tướng ngửa đầu thét dài, long ngục xích huyết trong tay mãnh liệt xoay tròn như một vòng xoáy ở xung quanh thân, vù vù vù vù vù. Theo động tác của tu la luyện ngục tướng, một địa ngục máu cự đại được hình thành. Bên trong địa ngục là vô số hư ảnh ma vật, ác quỷ dữ tận như đến từ địa ngục sâu thẳm trỗi dậy. Chúng nó mang theo sát thế ngập trời, chiến thế trùng thiên, thô bạo và man rợ, hung hăng và tàn nhẫn. Như triệu hoán một đội quân đến từ địa ngục đẫm máu, mỗi một tồn tại có chiến lực sánh ngang chí tôn, cực kỳ khủng bố. Toàn bộ điên cuồng nên đón công kích dữ dội đến từ hàng nghìn vị chí tôn. Vĩnh Hằng pháp tướng hiện. Thập Khánh Huyên không cam lòng thua kém. Trong khoảnh khắc, hàng loạt vĩnh hằng thuộc tính từ cơ thể nàng bạo phát đi ra, cấp tốc dung hợp thành một vị trí tôn pháp tướng với ngũ hành, hàng băng, cuồng phong, quang minh, hắc ám, thời không, máu huyết, độc tố, không thiếu một thứ gì. Toàn bộ những vĩnh hằng thuộc tính ngưng thành trí tôn pháp tướng lộng lẫy và hoa mỹ như một nữ nhân tuyệt sắc. Sẽ không có gì đáng nói nếu như chí tôn Pháp tướng này không trực tiếp cùng lúc triệu hoáng 18 cái vĩnh hằng thiên luân với kích thước khổng lồ xoay quanh thân thể nó, tạo thành một vòng xoáy lực lượng kinh thiên động địa, tiêu diệt càng khôn. Chỉ xếp hạng sau Tu La luyện ngục tướng một bậc, vĩnh hằng Pháp tướng cũng không thua kém chút nào so với thanh thế mà huyết yêu cơ tạo ra. Hai nữ cường nhân đã dốc toàn lực, Tu La đại trưởng lão, tịnh giả tiên tử, bách luyện khí tôn cũng quyết tâm liều mạng rồi, phát động công kích bằng tất cả khả năng của mình. Lạc Nam kích hoạt vạn cổ bất hủ thân, thần long chiến thân, lùi lại phía sau một bước, vô thanh vô tức lấy ra một tấm phù chú bí ẩn nắm trong tay, quyết đoán bóp nát, vô số phù văn bí mật thẩm thấu vào không gian mà không một ai hay biết, trăng rắc, không gian xuất hiện những vết trạng nước đầu tiên. Bất quá lúc này toàn trường chẳng ai còn tâm tình chú ý đến những biến hóa nhỏ này, công kích của hàng nghìn vị trí tôn đã đánh đến, trong đó có hơn chục cổ khí tức đạt đến cửu cảnh trí tôn. Đây chính là đường lui duy nhất để huyết yêu cơ, thập thánh huyên các nàng dám can đảm liều mạng, bởi vì tuy địch nhân có đến hàng nghìn chí tôn, nhưng cử cảnh chí tôn trong đó chỉ còn hơn chục người, các nàng hy vọng có thể vượt qua một kiếp, cùng tất cả đồng quy vu tận, dù chỉ còn lại tia hơi thở cuối cùng cũng là cơ hội để sống sót trong nghịch cảnh này. Toàn bộ công kích ập vào, thế công mạnh nhất của thập thánh huyên, huyết yêu cơ, tu la đại trưởng lão, tịnh giả tiên tử, bách luyện khí tôn cũng đã bắn ra thời gian như ngưng động vào khoảnh khắc này. lặng, lặng là cảm giác duy nhất mà Lạc nam có thể nhận thức được lúc này. trước mắt hắn là một màu trắng xóa, xung quanh hắn là sự tĩnh lặng đến đáng sợ. thì ra vạn cổ bất hữu thân, thần long chiến thân đều sụp đổ, cơ thể của hắn nát bấy, phật cổ cũng đã xuất hiện vết trạng. bá đỉnh hiện ra, đem trí tôn giới, những trữ vật, khung xương và linh hồn của hắn thu vào bên trong, nó cũng hao sạch tất cả lực lượng nằm lăn ra đất. Thì ra không phải lạc nam mất đi nhận thức, mà dư ba công kích kia quá mức kinh khủng, đến cái mức mà hắn chưa kịp cảm giác được gì thì đã tiêu tan. Tu la đại trưởng lão mất đi nhục thân, chỉ còn lại linh hồn cường đại đang trôi nổi nhưng đã ảm đạm vô quan. Tịnh giả tiên tử toàn thân không còn nguyên dạng, như một ma nơ canh đầy rẫy vết thương không rõ sống chết. Bách luyện khí tôn được toàn bộ chí bảo tích lũy cả đời hộ thân, lúc này cũng biến mất trong đống phế tích. Bên trong biển lực lượng cuồng loạn, biển thế công anh tạc. Khuyết yêu cơ, thập thánh huyên nằm thoi thóp trên mặt đất, chí tôn pháp tướng sau lưng vỡ tan, chỉ còn lại một tia ý thức mông lung mờ mịt. Có lẽ tình huống của hai nàng là tốt nhất rồi. Chúng ta chết ở đây sao? Thập thánh huyên truyền sang ý niệm yếu ớt, chết cùng với ngươi, bổn tọa thật không cam lòng. Khuyết yêu cơ thở hỗn hển, lồng ngực phập phồng, bờ môi nôn ra tinh huyết, đã không còn thứ gì để cheo chéo, các nàng sẵn sàng bị hàng nghìn chí tôn sâu xé thành hư vô, nhưng không. Một tia sáng chiếu rọi vào tầm mắt khiến cả huyết yêu cơ và thập thánh huyên giật nảy mình, một ý niệm hoang đường sinh ra trong lòng, dưới lòng đất vì sao lại có ánh sáng, các nàng cố gắng dùng một chút sức lực cuối cùng căng mắt nhìn lên. Chẳng biết từ bao giờ, chẳng biết vì nguyên nhân nào, vùng không gian tưởng chừng đã được thiết lập quy tắc bất khả xâm phạm bên dưới trí tôn đã sụp đổ, sụp đổ một cách hoàn toàn, đem toàn bộ khung cảnh dưới lòng đất lộ ra ánh sáng, mà hàng nghìn trí tôn kia dường như rất sợ phải tiếp xúc với môi trường bên ngoài. Toàn bộ đã trở về quan tài từ lúc nào rồi, hàng nghìn kiện quan tài nằm dưới đất không chút động tĩnh. các nàng không biết, tất cả nguyên nhân nằm ở tấm phù chú mà lạc nam bí mật bóp nát trước khi va chạm diễn ra. Phá tắc phù, loại phù chú có thể thay đổi cả một loại quy tắc, nếu vùng không gian đã được thiết lập quy tắc, vậy thì hắn dùng phá tắc phù phá vỡ, kết quả như hiện tại, khi không gian mất đi sự kiên cố. Sự va chạm kinh hoàng đến từ hàng nghìn vị trí tôn và những cường giả hàng đầu đã tạo ra một vụ nổ không tưởng. Vụ nổ này trực tiếp sang bằng sinh tử thiên điện, tác động đến cả trận chiến ở bên trên. Nếu có người ở trên cao nhìn xuống toàn cảnh, sẽ bắt gặp ẩn không tộc, đông hoa cung, sinh tử nhất tộc đều nằm la liệt trải rác, mỗi người đều là chí tôn, lúc này tất cả lại đang sống chết không rõ, cũng đáng thương cho bọn họ, đang đại chiến vô cùng kịch liệt lại gặp phải vụ nổ kinh hoàng từ lòng đất. Làm sao có thể lường được và né tránh đây, bá đỉnh lắc lư, chí tôn giới lóe sáng, từ bên trong đó, liễu ngọc thanh, yên nhược tuyết, hy vũ, tuế nguyệt các nàng hiện ra, làm sao có thể, chứng kiến thảm cảnh này, mấy nàng hít một ngụm khí lạnh, phu quân. Nhận ra bá đỉnh chứa đựng khí tức của lạc nam, yên nhược tuyết cả kinh ôm lấy nó, thu thập tất cả. Ý niệm của lạc nam truyền ra, dọn sạch chiến trường. Kích hoạt mạng lưới truyền tống trận trở về Nam Thiên Môn, ta phải ngủ say một giấc, chúng nữ hiểu ý gật mạnh đầu, vô cùng nhanh chóng, các nàng vơ vét sạch sẽ từ thi thể, người đang hấp hối, linh hồn, xương cốt, những trữ vật, tóm lại có thứ gì là lấy hết thứ đó. Chỉ bất quá khi Hy Vũ muốn nhắc lên kiện quan tài đầu tiên, một cổ khí thế chí tôn từ bên trong chấn ra khiến nàng phải lùi bước, đám quan tài này tính sao? Có thu hay không? Hy Vũ cao mày hỏi. Tình cảnh này quá mức quỷ dị rồi, chúng nữ chưa kịp suy nghĩ, vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo, toàn bộ quan tài đột ngột bay lên với tốc độ kinh khủng, sau đó như sao băng xuyên qua hư không tiêu thất, chỉ trong nửa hơi thở đã toàn bộ biến mất trong tầm mắt của các nàng, muốn ngăn cản cũng không thể nào làm được, kệ chúng nó, những thứ quỷ dị đó chưa biết là phúc hay họa. Yên Nhật Tuyết Trịnh trọng nói, giúp phu quân khôi phục quan trọng hơn, chúng nữ gật mạnh đầu. Sau khi đã xác định không còn thứ gì có thể lấy, lập tức nghe lời của Lạc Nam sử dụng mạng lưới truyền tống trận biến mất, các nàng rời đi chưa được bao lâu, hàng loạt chí tôn còn tọa trấn bên trong ẩn châu đã xuất hiện ở hiện trường, hiển nhiên đã cảm giác được động tĩnh, chứng kiến sinh tử nhất tộc ngay cả cái rắm cũng không còn sót lại, cả đám ngửa đầu nộ hống, là kẻ nào, không xong, sinh tử tộc trưởng đang kịch chiến với giả nhân, cảm giác được một thanh âm kinh hoàng từ sâu trong ẩn châu truyền ra, nhất thời biến sắc. Mà toàn bộ trí tôn đang đại chiến ngoài rìa ẩn châu lúc này cũng đã bị kinh động, bên trong ẩn châu cất chứa bí mật gì? Vì sao vừa rồi ta cảm nhận được hàng loạt khí thế trí tôn khủng khiếp? Long tộc đại tướng quân Long Khung vẫn trầm giọng chất vấn, nhất định là có vấn đề. Thiên tượng trí tôn bất mãn quát lớn, muốn biết, cường thế xâm nhập là biết. Bất tử tộc trưởng Bất Thiên Lãnh Nhiêm Nghị nói, một đám cường giả hàng đầu ẩn châu cũng đưa mắt nhìn nhau, đáy lòng tràn ngập bất an. Bọn hắn cũng đã cảm nhận được tình huống kinh thiên động địa vừa rồi là đến từ sinh tử nhất tộc, trong lúc nhất thời, vừa lo lắng vừa bất an, không còn tâm trạng chiến đấu, cả đám liền xé rách không gian trở về sinh tử nhất tộc quan sát, đuổi theo. Phục kiếm lão tổ hung hăng quát, liền chỉ huy cường giả của Phục kiếm thành nhanh chóng truy sát phía sau, mà khi tất cả nhìn thấy trăm vạn dặm lãnh thổ của sinh tử nhất tộc đã bị sang thành bình địa, bên dưới để lại một thung lũng sâu không thấy đáy. Tối đen như xuyên thủng cả lòng đất nguyên giới, đều không nhịn được âm thầm hải nhiên, chuyện gì xảy ra? Độc viên lão tổ vừa cắt đuôi được vạn huyết giáo chủ cùng hống, tà nhãn lão quái lại tinh ranh hơn rất nhiều, hai tay ôm đầu rống lớn, trời ơi, tài sản của bảo tàng động ta bí mật giấu ở nơi này biến mất sạch sẽ rồi, là phương nào gây nên, chúng nhân nghe vậy bán tính bán nghi, không biết liệu có phải ẩn châu đang vừa ăn cắp vừa la làng hay không, sắc mặt sinh tử tộc trưởng âm trầm đến nhỏ máu. Một cảm giác phẫn nộ đến tột đỉnh không cách nào hình dung dâng lên lồng ngực khiến hắn như muốn nổ phổi, xâm nhập ẩn châu, bất kể ngươi là ai, giết không tha, ngửa đầu nộ hống, một lần nữa, đại chiến kịch liệt diễn ra. Trong lúc chư chí tôn đem ẩn châu đánh đến càng không điên đảo, Hắc Trư và bọ hung vừa mới giả chết cũng đã lòng còm bò dậy, phù, cũng may bọn hắn không chú ý đến trư gia. Hắc Trư rung đùi đắc ý nói, khà khà, đấng ta thiên hạ vô địch. Ẩn châu đám cháu trai không dám treo vào. Bọ hung ngạo nghễ nói, cái rắm nè con gián chết tiệt. Hắc trư nghe xong mắng lên, con bọ này còn trang bức hơn cả hắn, heo mập hôi thối, ngươi mới là gián, cả nhà ngươi là gián. Bọ hung phản biện, em gái ngươi là gián, mẫu thân ngươi là gián, bà dì ngươi là gián. Hắc trư nghiến răng nghiến lợi, cha ngươi là tiểu cường, muốn chết. Bọ hung chưa từng nghe thấy kẻ nào miệng thối như vậy. Chuẩn bị phát động tấn công, sợ ngươi sao? hắc trư đưa mông nên đón, tiểu đậu bỉ từ trong lòng đất chui lên, liền hướng về phía xa chạy, ngươi đi đâu vậy? hắc trư gọi với theo, bọn hắn lo đại chiến hết rồi, lúc này không trộm còn đợi đến khi nào? Tiểu đậu bỉ thẳng nhiên đáp, có lý a Bọ hung cùng heo nhãn tình sáng lên, ngay lập tức cả hai chúng nó đều đuổi theo tiểu đậu bỉ, ngươi theo chúng ta làm gì? hắc trư quát lớn. Đường này do ngươi mở sao? Bọ hung hừ một tiếng, trực giác của nó mách bảo đi theo con heo này sẽ thu hoạch được chỗ tốt, hắc trư hết cách, không cam lòng nói, muốn chia thì phải ra sức, yên tâm đi, đấng ta chưa lấy không của ai thứ gì bao giờ. Bọ hung vỗ ngực cam kết, một tổ hợp mới cứ thế lập ra. Con đường bá chủ, chương 2430, Thể Thánh Đế, nơi này đích thị là thiên đường rồi, Lạc Nam cảm giác được ôn hương Nguyễn Ngọc bao trùm thân mình. Từng làng hương thơm nồng nàn quyến rũ làm hắn ngây ngất, xoa dịu lấy vô số đau đớn từ thương thế nghiêm trọng của hắn, bất quá vì đâu không còn chút khí lực. Ngay cả mí mắt cũng nhấc không lên, khẩn trương lên. Đây không phải thời điểm thẹn thùng. Hỏa nhi quyến rũ nói, bên trong bá đỉnh, các nữ nhân của Lạc Nam từ hồn nguyệt ánh, hỏa nhi, quan nhi, mộc nhi, độc nhi, phong nhi cho đến lôi nữ, tử nhi, ma nhi, ám nhi, băng nhi đều đang vờn quanh. Cố gắng trị thương cho hắn, đây là một trong những lần Lạc Nam bị thương nghiêm trọng nhất, dù bá đỉnh đã phục hồi hoàn toàn nhờ hấp thụ hàng vạn mỏ nguyên thạch mà yên nhược tuyết các nàng cung cấp từ bên ngoài, Lạc Nam vẫn hôn mê bất tỉnh, chỉ còn lại vùng đan điền, phật quốc trạng nứt và linh hồn yếu ớt, cũng may, hiện tại tài nguyên của Lạc Nam là không hề thiếu, bằng vào số lượng tài nguyên cao cấp kinh người, tình huống của hắn đang dần dần cải thiện, phu quân lần này nhục thân tan vỡ. Nguyên nhân còn là do đón nhận công kích của hàng nghìn chí tôn, là cơ hội tuyệt hảo để rèn luyện thân thể. Khi Vũ quan sát tình huống bên trong bá đỉnh, trịnh trọng nói, các tỷ muội chọn ra toàn bộ tài nguyên luyện thể ném vào đỉnh cho hắn, chúng nữ nghiêm túc gật đầu, gần trăm loại tài nguyên luyện thể cấp chí tôn được các nàng đưa vào bên trong bá đỉnh, bá đỉnh ai đến cũng không từ chối, bá lực sôi trào, điên cuồng tiếp xúc dược hiệu, những phần tinh túy nhất đều là dùng để đúc lại cơ thể mới cho Lạc Nam. Hắn trị thương và luyện thể trong bá đỉnh, bên ngoài chúng nữ cũng không rảnh rỗi, lần hành động này, tất cả nữ nhân đông hoa cung, tịnh giả tiên tử, lôi di quân, phạm thanh thuyên, huyết chiêu dương, la âm kinh nhạn các nàng đều trọng thương hấp hối, cần phải chữa trị kịp thời. Tuy nhiên bất tử dịch thủy là bí mật của Lạc Nam, các nàng cũng không tự ý lấy ra sử dụng, vì vậy thay thế bằng những loại đan dược lấy được từ bảo khố của đám trí tôn thế lực để trị thương cho mấy nữ nhân còn xa lạ. Chỉ có giả thanh thu, yên thê, tuyết mộng, tuyết hàng lệ, nữ nhân đông hoa cung là được sử dụng bất tử dịch thủy mà thôi, mà trị thương bằng đan dược cũng có hiệu quả nhưng sẽ mất nhiều thời gian hơn, vì vậy chỉ đành kiên nhẫn chờ đợi. Về phần những cường giả cử cảnh chí tôn như thi mộ tuyền, tu la đại trưởng lão, tuyết yêu cơ, thập thánh huyên, chúng nữ hậu cung không dám rộng đến, quyết định để phu quân khôi phục sẽ tự sắp xếp, bởi vì đây đều là nhân vật cường đại có giả tâm ngập trời. Tuy rằng hiện tại đang tạm đứng cùng một phe, nhưng không ai đảm bảo sau khi hồi phục có lập tức triển lộ giả tâm, khống chế và cướp đoạt tất cả hay không. Giả sử tịnh Dạ tiên tử, lô di quân hay phạm thuyên nổi lên giả tâm, sẽ có nam thiên tố ra tay áp chế, nhưng nếu huyết yêu cơ khi hồi phục lựa chọn bắt giữ tất cả các nàng làm nô bộc, cướp sạch tài sản của lạc nam, sợ rằng tập thể bó tay, không ai đủ khả năng ngăn cản. Vì lẽ đó, chúng nữ quyết định cẩn thận là trên hết. Trước hết chỉ giúp họ ổn định thương thế nhằm bảo trụ tính mạng, ngoài ra còn có một đám cường giả thuộc ẩn không tộc, sinh tử nhất tộc, chúng nữ đều mặc kệ, không bận tâm đến sinh tử của bọn hắn, sống chết tự chịu. Thời gian thấm thoát, 10 năm cứ thế trôi qua, một ngày này toàn bộ bá đỉnh chấn động, một tên nam tử phong thần tuấn lãng, tà dị tiêu sái, thân thể cân đối săn chắc đến mức hoàn mỹ bước ra, nhìn dáng vẻ của hắn. Ngay cả chúng nữ yên nhược tuyết đã sớm nhìn quen đang canh giữ bên ngoài cũng lóe lên dị sắc bên trong ánh mắt, thể thánh đế sơ kỳ. Lạc Nam ngửa đầu thét dài một tiếng sảng khoái, luyện thể trong bá đỉnh, hấp thụ hàng trăm loại tài nguyên cao cấp, Lạc Nam rốt cuộc đạt đến thể thánh đế sơ kỳ, tu vi đuổi kịp hồn tu và nguyên tu, hắn nhìn vẻ mặt hoa si của chúng nữ hậu cung, nhất thời nở nụ cười xấu xa, thấy thế nào? Đẹp trai không, tạm được. Chúng nữ che miệng cười khẽ các nàng cũng tiến bộ không ít nha." Lạc Nam âm thầm gật gù, hắn quan sát thấy không ít thê tử đã đủ điều kiện đột phá, chỉ cần đúc nên trí tôn pháp tướng nữa là quân lâm trí tôn cảnh giới, 10 năm rồi, bọn thiếp cũng không thể chậm trễ." Diễm Nguyệt Kỳ ngạo kiều nói, "Tận 10 năm rồi." Lạc Nam cả kinh, tu luyện không biết năm tháng, hắn không nghĩ mình đã mất đến từng ấy thời gian để đột phá thể thánh đế, thế cục ẩn châu sao rồi? Hắn nhịn không được hỏi. Trước đừng quan tâm cục diện ẩn châu, vẫn còn rất nhiều người bọn thiếp không dám hỗ trợ khôi phục, cần chàng quyết định. Đang mộng cơ lên tiếng, dẫn ta đi xem nào. Lạc Nam gật đầu, thanh long phủ rất rộng lớn, chúng nữ cũng chia những nhóm người trọng thương ra từng phòng khác nhau, phòng đầu tiên là nơi thập thánh huyên, thi mộ tuyền, huyết yêu cơ an nghỉ, phòng thứ hai là nơi của tu la đại trưởng lão, chúng nữ biết đây là bà ngoại của Lạc Nam nên chu đáo bố trí riêng một phòng. Phòng thứ ba là nơi của một đám ẩn không tộc, sinh tử nhất tộc, bách luyện khí tôn đâu. Lạc Nam âm thầm lo lắng, vị tiền bối này đứng ra cứu nguy trong gan tất, ân tình đó hắn sẽ không quên. Không biết a, bọn thiếp đã lấy tất cả những thứ có thể lấy ở chiến trường, ngoài những quan tài kia ra, bách luyện khí tôn không rõ tung tích. Chúng nữ lắc đầu, Lạc Nam hít sâu một hơi, hy vọng bách luyện khí tôn có thủ đoạn giữ mạng, hiện tại chỉ có thể tạm gác lo lắng sang một bên đứng ngoài phòng thứ nhất là Cang em mờ vuốt cầm hỏi tình huống của huyết chiêu dương phạm thanh uyên sao rồi huyết yêu cơ là sư phụ của huyết chiêu dương thập khánh huyên là sư phụ của phạm thanh uyên nếu hai nữ đệ tử này tỉnh lại thấy mình vẫn chưa hỗ trợ sư phụ bọn họ trị thương chắc chắn sẽ tìm đến mình liều mạng tịnh giả tiên tử huyết chiêu dương phạm thanh uyên la âm kinh nhạn và lôi di quân đều được bọn thiết dùng đang dược hỗ trợ vẫn đang bế quan hồi phục ghi nhược tuyết đáp các nàng làm rất tốt. Lạc Nam hài lòng tán thưởng, với những trí tôn cường giả như mấy nữ nhân này, dù có đang dược trợ giúp thì cũng phải mất vài chục năm để khôi phục toàn thịnh. Bất quá hắn không vào phòng đầu tiên, mà là đẩy cửa tiến vào phòng thứ hai, nhìn thấy Tu La Đại trưởng Lão bị chuyện của mình cuốn vào, hiện tại chỉ còn lại linh hồn đang nằm an tường trên giường. Sắc mặt Lạc Nam hiện lên vẻ phức tạp, bởi vì là một vị hồn tu, cơ thể của bà không sánh bằng những nhân vật thiện chiến như huyết yêu cơ, trong vụ nổ cơ thể đã nát bấy. Chỉ còn lại linh hồn đang ngủ say, tổn thất quá nghiêm trọng, mẫu thân minh vô song vẫn còn đang bế quan chưa hay biết gì, các cô con dâu cũng không dám hé môi về tình cảnh của tu la đại trưởng lão, bằng không mẫu thân phải đau lòng chết mất, ta sẽ nỗ lực giúp bà đúc lại cơ thể, lạc nam thở dài nói, chàng đừng lo lắng, nhận ra tâm sự của hắn, tuế nguyệt ôn hòa lên tiếng nói, bọn thiết kiển kê chiến lợi phẩm, trong bảo khố của sinh tử nhất tộc có một viên cửu trọng lập thể đan. Đây là đan dược cao cấp sánh ngang cửu chuyển hoàng hồn đan, có tác dụng trọng tu đúc lại cơ thể ngay lập tức, không sai, có cửu trọng lập thể đan, ngày sau thân thể của tu la đại trưởng lão sẽ càng cường đại hơn, tiêu thanh tuyền mấy nữ luyện đan sư gật đầu tán thành, vậy thì quá tốt, Lạc Nam hưng phấn nói, các nàng mau lấy ra, tuế nguyệt vất tay, một bình thủy tinh trong suốt đã xuất hiện, bên trong bình thủy tinh lơ lửng một viên đan dược chứa lực lượng khí huyết và sinh mệnh vô cùng nồng đậm, đan dược có màu da người bên trên là vô số các đường kinh mạch đang luân chuyển cực kỳ sống động, Cửu Trọng Lập Thể đang, Lạc Nam không tiếc chút nào, trực tiếp đem Cửu Trọng Lập Thể đang đặt vào linh hồn đang nhắm mắt của Tu La đại trưởng lão. Trong khoảnh khắc, một cái kén nhộng nhanh chóng bao phủ cả chiếc giường, đem cả Tu La đại trưởng lão đều bao phủ kín kẻ, bắt đầu quá trình đúc lại cơ thể. Thật thần kỳ, lần đầu chứng kiến công hiệu của cử phẩm chí tôn đan, chúng nữ đều thán phục không thôi. Đặc biệt là mấy nữ luyện đan sư càng là hưng phấn siết chặt tay, tương lai các nàng cũng muốn luyện được đan dược cao cấp như thế. Lạc nam và mấy thê tử lặng lẽ rời khỏi phòng, lúc này hắn mới một mình tiến vào phòng thứ nhất, ngươi chưa chết à. Thuyết yêu cơ vô lực ở trên giường mắng, thập thánh huyên thở dài một tiếng không nói câu nào, thi mộ tuyền có chút bất mãn liếc xéo hắn, thầm nghĩ ta giúp ngươi nên mới rơi vào thảm cảnh, kết quả nữ nhân của ngươi lại đề phòng ta, ba nàng hiện tại đều có chung một tình huống. Đó là dù tính mạng không còn lo ngại nhưng đã chẳng khác nào phế nhân, ngay cả cử động tự do cũng không làm được, chỉ có thể mở miệng yếu ớt, Lạc Nam có chút ấy nấy nhìn thi mộ tuyền, hắn không hề do dự lấy ra một bồn dịch thủy, bên trong chính là cường thi trì và bất tử dịch thủy pha trộn, có cả dịch thần kỳ nên hiệu quả là gấp 100 lần, đủ để giúp nàng phục hồi thi thân, tuy rằng đều tiêu hao tài nguyên cao cấp đủ khiến vô số người tranh đoạt. Nhưng đối với quan hệ giữa hắn và thi mộ tuyền, hắn sẽ không keo kiệt, tuyền tỷ khổ cực, để lập tức giúp ngươi hồi phục, Lạc Nam muốn đem thi mộ tuyền bế vào trong bồn, đừng. Ta không quen dùng bồn tắm xa lạ, dùng bồn của ta, thi mộ tuyền phất tay, từ những trữ vật lấy ra một cái bồn tắm màu trắng trong suốt, Lạc Nam ánh mắt hiện lên vẻ quái lạ, bởi vì hắn đã nhìn thấy một chiếc trương đặc biệt như kim cương đang nằm yên lặng ở trong bồn, được rồi. Trong lúc chuyển dung dịch sang bồn của thi mộ tuyền, hắn vô thanh vô tức đem rương đặc biệt thu lấy, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, không nghĩ đến khó khăn như vậy, phải chờ đến thời điểm cử cảnh chí tôn như nàng trọng thương hấp hối, cơ duyên xảo hợp mới thu giữ được chiếc rương đặc biệt này, bằng không chẳng biết phải chờ đến ngày tháng năm nào. Làm xong tất cả, Lạc Nam đem thi mộ tuyền bế vào trong bồn tắm của nàng, chuyển nàng sang một phòng khác để nàng bắt đầu quá trình trị thương. Hắn lại bước đến giường nhìn huyết yêu cơ cùng thập thánh huyên cười tủm tỉm, cười cái rắm A. Huyết yêu cơ thô tục kinh bỉ nói, xem cái cách nữ nhân của ngươi đối xử với người đã cứu ngươi đây, không cho ta dù chỉ là một viên đan dược, lạc nam biểu môi, lần này bọn chúng mưu đồ toàn nguyên giới, nếu không nhờ ta đánh bậy đánh bạ phát hiện kịp thời, e rằng sau đó thất thập tông và tu la giáo bị diệt thế nào cũng không phản ứng được đâu, đây là việc chung của tất cả, không phải của cá nhân ta. Về phần nữ nhân của ta cũng chỉ lo lắng hai người quá mạnh nên mới cẩn thận như thế, xin thông cảm, không cần nói nhiều về vấn đề này. Thập thánh Huyên đi thẳng vào vấn đề, ngươi dự định thế nào, các nàng có hai lựa chọn. Lạc Nam nâng lên hai ngón tay, một là tiếp tục trở về thiên cơ lâu, hai là phải chấp nhận giao ước của ta lập ra, giao ước gì. Hai nữ nhíu mày, các nàng hiển nhiên không muốn tiếp tục trở về thiên cơ lâu để bị hạn chế tự do, đơn giản lắm. Lạc Nam chậm rãi nói, chúng ta bắt đầu quan hệ hợp tác, các nàng tuyệt đối không được có bất kỳ suy nghĩ hay hành động nào làm ảnh hưởng đến lợi ích, an nguy, tự do của ta và tất cả những người thân thiết của ta. Thất Thập Tông và Tu La Giáo phải xuất động lực lượng khi ta cần đến, thậm chí cả hai nàng cũng phải ra mặt đối địch khi ta cần, số tiểu tử, lão nương không phải nô lệ của ngươi. Quyết yêu cơ nghiến răng nghiến lợi, ngươi đừng quá đáng. Thập Thánh Huyên hừ một tiếng nói. Thanh Thuyên đã cảm ứng được sự tồn tại của ta, ngươi nếu tiếp tục nhốt ta, nàng sẽ tìm ngươi tính sổ, tính sổ. Ta hiện tại là tu la thánh tử, quyền lực trong tay, Phạm Thanh Thuyên hay huyết chiêu dương có thể làm gì được ta? Lạc Nam Thản nhiên nói, thậm chí ta có thể sử dụng an nguy của hai nàng để áp chế Phạm Thanh Thuyên và huyết chiêu dương, nhưng ta không phải người như thế nên mới cho hai nàng lựa chọn, Chưa kể Phạm Thanh Thuyên đã cùng ta lập giao ước. Thất thập tông sẽ phò tá ta để tìm kiếm tung tích của nàng, ngươi thập thánh thuyên tròn xoe mắt, không ngờ tiểu tử này đã đi đến một bước như vậy, quên nói cho hai nàng biết thêm một chuyện, lão bà của ta là nam thiên tố cũng đang trùng kích cửu cảnh chí tôn. Lạc nam nhún nhún vai, lại thêm thi mộ tuyền, bách luyện khí tôn, phe cánh của ta ngày càng mạnh mẽ, đừng tưởng hai nàng quan trọng đến mức ta phải nhẫn nhịn, ngươi khá lắm. Thập thánh huyên lạnh lùng nói, thanh khách. Không hổ danh là tu la thánh tử, phong cách hành sự như thế này lão nương rất tán thưởng. Thuyết yêu cơ cười rộ lên như một yêu nữ, các nàng đồng ý. Lạc nam vui vẻ hỏi, trừ việc ngươi có thể sai khiến hai ta vì ngươi xuất thủ, mọi điện kiện còn lại đều đồng ý. Hai nữ nhân gọn gàng dứt khoát đồng tình, hiển nhiên đã bị hắn thuyết phục, lạc nam vuốt trầm suy nghĩ, như vậy có nghĩa hai nàng sẽ không giúp hắn đánh nhau nhưng sẽ cử ra lực lượng dưới trướng. Lực lượng của hai nàng chính là Thất Thập Tông và Tu La Giáo, so với việc điều động hai nàng có gì khác nhau, nữ cường nhân A, đúng là xem trọng mặt mũi mà thôi, thành giao. Lạc Nam vỗ tay hài lòng, cả nhà đều vui, các nàng khôi phục thực lực và tự do, còn ta cũng không sợ các nàng nhắm đến, phi, ai là cả nhà của ngươi. Hai nữ nhân gắt một tiếng, Lạc Nam không quan tâm, lấy ra hai bình thiên đạo thủy, hai nữ cường nhân dùng ánh mắt ngu ngốc xem lấy hắn. Thầm nghĩ Thiên Đạo Thủy có thể khống chế cửu cảnh chí tôn như chúng ta sao? Thiên Đạo Thủy là cửu phẩm chí tôn cấp tài nguyên, hai nàng là cửu cảnh chí tôn hùng mạnh, nếu như hai nàng làm trái lời thề Thiên Đạo, cùng lắm là bị phản vệ mà thôi, cũng không chết được, tiểu tử này quá ngây thơ rồi. Nhưng cảnh tượng tiếp theo khiến hai nàng nuốt nước bọt, chỉ thấy Lạc Nam lấy ra hai dọc dung dịch kỳ lạ hòa tan cùng Thiên Đạo Thủy, Ung Dung nói, đây là dịch thần kỳ, có thể phóng đại tác dụng của Thiên Đạo Thủy lên gấp 100 lần Thật sự, khuyết yêu cơ âm thầm hoài nghi, chỉ có thập khánh huyên là lắc đầu thở dài, nàng đã sớm nhận biết dịch thần kỳ khi còn ở trong đan điền của hắn, không còn cơ hội nào nữa rồi, thử liền biết. Lạc Nam đưa hai bình thiên đạo thủy cùng dịch thần kỳ đến trước mặt hai nàng, hai nữ nhìn trừng trừng lại hắn, à quên mất. Lạc Nam cười hắc hắc, hai nàng ngay cả ngón tay cũng không thể động, làm sao uống vào, nhìn lấy hai bờ môi yêu kiều hơi chút tái nhợt. Lạc Nam trong lòng khẽ động, liền đem một bình ngậm vào trong miệng, trong ánh mắt bất khả tư nghị của Thập Thánh Huyên, Lạc Nam cúi đầu hôn xuống bờ môi của huyết yêu cơ, dịch thủy truyền vào.